Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương trình phát sóng kỳ này, tôi quên sẽ gửi đến cho quý vị tập 7 của bộ truyện Kiếp mồ côi, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Quang tỏ vẻ mệt mỏi Diễm thấy mình hơi vô lý thì cười Véo má qua một cái rồi đáp Em biết rồi Chẳng qua là em xót anh quá thôi Làm gì thì làm Vẫn phải để ý đến sức khỏe Khi nào xong việc về nhà ngay đấy Mẹ con em chờ Quang cực đầu chắc chắn Nghĩ cũng buồn cười Anh có phải bố của đứa bé đâu Mà mỗi lời cái Diễm nói ra Cứ như thế hai người đã lấy nhau ngay như vậy Nói xong anh cũng nhanh chóng bỏ đi Mấy hôm sau, quan nhận được cuộc gọi của ông xỉm. Ông nói với anh. Tôi gọi mấy lần cho cái mây mà không được. Anh có đang ở gần đấy không? Nếu có thì anh chuyển lời cho tôi là các bác ở nhà có làm mâm cơm cúng gia tiên. Báo cáo với các cụ là tìm được cháu. quan gật đầu, mấy hôm nay anh vì việc bà Lan bán cổ phần công ty nên không gọi cho mây. Cũng không biết cô đang làm gì kể từ hôm gặp bà bán nước. Cũng không thấy cô nói gì về kế hoạch sắp tới. Gọi điện thoại cho mây giống như ông xịm nói, Quang cũng không gọi được. Rẽ qua khách sạn cũng không có mây ở đấy. Chẳng qua ai biết cô đi đâu. Làm gì? Trong lúc nước sôi lửa bỏng. Tối hôm ấy Quang về, anh biết cái diễm vừa mới tắm xong, nên anh đi vào phòng. Cái diễm vừa bước ra thấy Quang ngồi đấy. Nó giật mình, nhưng rất nhanh chóng. Nó vui mừng, chạy lại ôm chầm lấy Quang không dứt. Quang vừa ôm lấy eo nó vừa khỏe. Hôm nay em biết anh đã làm được gì không? Bà Lan đã tung ra bán cổ phiếu của công ty bố anh. Nhưng chưa đến lượt người ngoài, anh đã nhờ người đứng tên mua lại hết. Vậy là cả công ty bây giờ đây, anh là người nắm nhiều cổ phần nhất. Cũng nhờ có em lấy được danh sách cũng như tài liệu giúp đỡ anh. Sau này anh sẽ không để cho em phải chịu thiệt tòi đâu. Trong lời Quang nói phả ra mùi rượu, Đôi mắt lờ đờ lấp lánh chứng tỏ anh đã say. Diễm vui mừng trước lời hứa hẹn. Nó lắc đầu, dùi vào ngực quan từ chối. Em không cần số tiền đó, em chỉ cần anh thôi. Có anh cạnh em là em đã quá hạnh phúc rồi. Quang cười, vuốt tóc Diễm treo đùa thân mật. Diễm thấy hơi thắc mắc, liền hỏi lại một lần nữa. Mà anh lấy ở đâu ra số tiền để mua hết cổ phiếu thế? Với lại anh có một nửa phần thừa kế trong công ty mà. Chẳng lẽ anh để bà Lan nắm hết rồi sao? Quang lắc đầu, anh nói Em là người đầu tiên hỏi anh về chuyện tài sản cũng như chuyện dự định của anh Nhưng thôi, anh cũng không giấu em làm gì Tiền anh lấy để mua cổ phiếu đều là tiền khách sạn của anh đấy Tức là khi anh chính thức nắm công ty thì có nghĩa anh cũng không còn cái khách sạn nào cả Anh chỉ có một đứa trong công ty đấy Muốn lấy phần còn lại anh phải đành liệu thôi đời mà làm gì có ai cho ai tất cả. Nay anh làm chủ công ty thì đồng nghĩa anh phải từ bỏ đam mê riêng thôi. Có thể em cũng biết công ty hiện tại đang rất khó khăn dưới sự quản lý vô dụng của bà Lan thì nó sắp không đỡ nổi. Nay anh lấy hết về tay mình nghĩa là anh đã mang hết khó khăn đặt lên vai. vài năm sau có thể thành một chủ công ty rất lớn nhưng mà cũng có thể anh sẽ là một kẻ ăn mày đấy diễm cười nó không nói gì cả nhưng anh có làm chủ thì nó còn theo chưa anh mà làm ăn mày có đẹp đến đâu nó cũng chạy mất dép quan nói đúng chuyện này là chuyện bí mật của quan vì có tí rượu nên anh quyết định nói cho nó biết cũng có thể đến giờ này bà lan cũng không thể ngờ tới anh là người đã mua hết cổ phiếu của bà ấy nên tâm thế rất nhàn nhã nên nên sau khi có tiền một ông chủ giàu có nào đó sẽ thay bà ta gây khó dễ, rồi mưu đồ lấy luôn một nửa tài sản còn lại do quan đứng tên. một người thay thế bà ta đối đầu với quan, mụ sẽ lui về sống cuộc sống an nhàn với gia đình riêng. giờ chính chết, nhưng bà vẫn còn gia đình của mình. tính ra người tam lam như bà từ đầu chí cuối không làm được việc gì cả, nhưng cuối cùng cũng có cuộc sống hạnh phúc sung túc. Quang sẽ không thể để cho bà ta Về hưu nhẹ nhàng như thế Như thế thì lại quá bất công Với người mẹ đáng thương của anh Anh vừa nghĩ vừa chảy nước mắt Tiếc đuổi cho ước mơ Một chuỗi khách sạn từ Bắc tới Nam So với ước mơ Thì gia tài của gia đình to lớn hơn tất cả Nếu như công ty vượt qua giai đoạn khó khăn Biết đầu mai sau Nó sẽ là gốc rễ Để cho anh thực hiện mong muốn to lớn của mình thì sao Khi Quang còn bồi hồi xúc động xây lẫn nhiều tiếc nuối thì Diễm đã mê mang lần sợ cơ thể anh quan giật mình nhìn sang nó thường lên tráng một cái rồi chỉ cần cái đấy thôi cũng khiến cho Diễm sướng chết đi nắm lấy tay Diễm, hoàng nói hiện tại công việc đã hoàn thành được 95% bây giờ còn có một câu cuối đấy là hối thuốc bà Lan đi tắm em lẽn vào lấy cho anh danh sách khách hàng bà để trong túi sách màu nâu Bà ấy hay mang đi làm đấy Như vậy là việc của em đã hoàn tất Bây giờ anh có việc rồi Hẹn gặp em sáng ngày kia nhé Diễm cực đầu như bố bổ quan sức biết đặt ra công việc Rồi hứa hẹn ngày gặp Tâm lý người mê trai sẽ chỉ mong sao Làm việc thật tốt Để đổi lại một lời khen Một cái vuốt tóc nững má Đối với Diễm cũng là quá hạnh phúc Rời khỏi phòng của Diễm Anh biết nó đang có rất nhiều lưu luyến Giống như để một con mèo đói treo một con cá khô ở trên đầu. Chỉ cho nó ngửi chứ không cho nó ăn. Cảm giác sẽ không thoải mái chút nào. Vào xe trước khi nổ máy rời đi, Quang một lần nữa gọi điện cho Mây. Nhưng vẫn như hôm ông xỉm gọi, cô không hề nhấc máy. Quang phát bực, anh cấu gắt rồi lái xe tiến thẳng tới khách sạn. Cùng lúc ấy ở khách sạn, Mây đang bị nhân viên xúm lấy hỏi han vì trong cô rất lạ. Đa phần họ đều mừng cho mây thay đổi xinh xắn, không còn vèn chúa như ngày xưa. Trong lúc chị em còn hào hứng nói chuyện, thì một vị khách đi đến cười mỉa mai, góp chuyện. Mắt mọi người làm sao thế? Tụi chẳng thấy đẹp tí nào cả. Mà quan Quang tuê mấy người đến đây để làm việc, chứ không phải đến để đây tám phét. Có lo làm đi không? Có muốn bị đuổi việc không? Giọng người đàn bà chua ngoa, vang lên, khiến đám người giật mình, tản ra chỗ khác mày cũng ngoái lại nhìn, hóa ra là tiên, là người yêu cũ của, của quang đấy. mày cũng không nói thêm, định đứng dậy đi chỗ khác. thấy vậy tiên đi đến chằng đường không cho đi. a nhất môi nói, cho tới bây giờ tao cũng không biết mày lấy cái tự tin ở đâu ra, mà lại thích lên mặt với tao. mày có cái gì hơn tao sao? tôi đố chỉ biết đấy. mày cũng không vừa, cô viên mặt lên nói lại rồi tính đi nhưng tia đã nắm lấy tay cô, nó không để cho cô đi mà đáp. cuối cùng thì mày cũng chỉ là con tạp vụ quen thôi đúng không? mày không có cửa mà giành ông quan đâu, chẳng qua ông ấy thương hại mày thôi. con tình cảm thì đặt ở chỗ tao, mày biết không? mấy hôm trước ông ấy gặp tao để vay tiền đấy, tao cho mấy mượn tiền để làm ăn. ông ấy rất khó khăn mày có biết không? biết thế quái nào được chứ, mà kể cả có nói cho mày biết. Thì mày cũng được cái gì chứ Nói thường ai chẳng nói được Nhưng lúc bận hàng Mày có lo được cho hay không thôi tiền miệng mày quải trả Biết mày không giàu có bằng mình Nên đã càng nói xoắn tận Tùy chưa lần nào nói chuyện riêng với nhau Xong chỉ nghe hai người Đang cùng thích một người đàn ông thôi Cũng đủ toát ra mùi súng đạn Mày nghe tiên nói xong Liền im lặng Cô tin là con mẹ này cũng nói sai Bởi vì nó có tiền thật đấy cũng đã lấy lần quan hỏi mượn tiền đầu tư của tiên mày cũng biết chỉ là mấy ngày nay mãi tìm kiếm tông tiền của bà hà cô không gặp được quan trước đó mấy hôm anh cũng không nói gì về chuyện mình đang gặp khó khăn cho cô biết dù là cô không có tiền thật nhưng ít ra kể cho cô nghe cô còn cảm thấy được tôn trọng đôi chút nhắc tới tiền thì tiên biết mày thua Á lại được đà đã kích sao Không có tiền thì hết tự tin sao Những con nghèo kiết xác như mày Chỉ bám thằng có tiền thôi Bây giờ qua nó khó khăn lắm Mày lo mà bỏ chạy cho xa đi Mày im lặng không nói được gì cả Từ khi có bầu Bị dồn ép thế này cô rất dễ xúc động Cô chỉ sợ hé răng nói thêm một câu Là bản thân mình sẽ khóc Vì thế nên cô đứng im như khúc gỗ Tay bấu vào quần không nhúc nhích Cô đang đợi bản thân bình tĩnh lại Rồi sẽ rời đi Người nhân viên thấy tiền quá táo mây thì đi tới. Anh biết Tiên có tiền lại là bạn của quan, Cũng đã cùng chồng tới đây mấy lần, nên anh đi đến nói để lấy lòng. Chị Tiên chỉ đừng có chấp còn bé, nó còn trẻ người non dạ lắm. Anh Quang cũng chỉ mượn nó để làm việc thôi, chỉ đừng có chấp với nó. Anh vừa nói vừa kéo tay mây ra giấu cho cô nên đi chỗ khác. Nhưng mấy lời này càng làm cho cô tổn thương sâu sắc chung quy lại cô chỉ là người làm, không hơn không kém. Hiểu ý của người này, cái tim vẫn dằn lấy áo mây, túm lại không cho đi. Nó sẵn dọng hạch sách. Mày cứ để yên cho tao xử lý con này. Con này nó láo lắm. Mày nhìn xem, nhộn tóc vàng, nhộn cả da ngâm. Còn xăm cái mí dày đây nè. Nó định quyến rùi ông quan chứ gì? Cái loại quê mùa, loại phèn chúa Mày nghĩ xem, nếu ông Quang yêu mày thì đâu để cho mày làm chân quét dọn, đi lau chùi, cọ rửa toilet như thế chứ. Trẻ phải động não lên nghĩ chứ em. Cứ như thế, tiên vừa miệt thị vừa chỉ thẳng tay vào đầu mây, chửi bới. Đúng thật, mất hôm nay cô đi làm tóc, đồn da nâu, đeo lên, đổi màu mắt, thay đổi cách ăn mặc để trở thành con người khác. Nếu nhìn qua thì bây giờ mày giống với còn lại tới 90%. Nhưng mục đích cô thay đổi không phải để cho quan xem Mà là có chuyện quan trọng khác Bấy nhiêu lời chua ngoa cứ thế dội vào đầu mây Trải qua biết bao nhiêu chuyện khiến cô yếu đuối, Cuối cùng giọt nước mắt cứ dần lên Ngập mắt rồi tràn qua bờ mi chảy thành hai hàng Cô dặn lấy tay tiên Rồi đẩy ngã hạ xuống đất Trước khi bỏ đi Mây chất vấn Người như tôi thì làm sao Người như tôi thì không có quyền được yêu thương sao Người dưới tôi thì không được hạnh phúc sao Nói xong Mai chạy thẳng vào vòng Bỏ tất cả ồn ào lại phía sau Dưới sảnh Mọi người ai làm việc đấy Tiền vẫn không tôi bực dọc Mà đe dọa nhân viên Nghe thì chối tay Nhưng không ai dám đụng tới ả Bởi vì Ti là khách là bạn của ông chủ Nên dù phi lý cỡ nào Họ cũng không được tỏ vẻ hay tỏ thái độ Tiền nói một lúc thì về Mọi người lại xứng lại bàn tán Họ thương cho cái mây Rõ là có nét xinh xắn Nhưng chỉ vì hôm nay nó đi thay đổi Đúng hôm cái tiền đến Khiến con bé bị chửi oan Không lâu sau Quang cũng đổ xe tới Mọi người thấy xe của sếp vào Thì lại mỗi người một gốc Không dám tùm lại nói chuyện nữa Thế nhưng Quang cũng kịp nhìn thấy Mặt đó bự ngà ngà say Anh lướt qua đám nhân viên Nhìn ngó Không thấy mặt của mây ở đây Anh liền hỏi, "Cái mày có ở đây không? Nó đi đâu rồi nhỉ?" "Dạ con bé vừa về phòng rồi anh." Một người trong đám đáp lời, khi người ta đáp nửa vời thì Quan đã vội vàng đi, nhưng họ đã kịp ngăn, một chị nhân viên kể lại sự tình. "Lúc nãy có chị Tiên bàn anh tới đây chửi rủa con bé không ra gì, trông nó khổ thân lắm anh ạ. Có gì anh cứ về đi, ngày mai gặp nói chuyện với nó cũng được." Mọi người đều gật độ, nghĩ May cần một mình để trấn tĩnh. Nhưng Quang vẫn im lặng, vẫn đi thẳng lên trên. Anh nghe cũng chỉ biết như thế, cái anh đang bực là tại sao mấy hôm nay anh gọi cho cô không được mà thôi. Khi đi lên phòng, cửa không quá, bên trong không bật đèn. mày vẫn ngồi trước cửa sổ cho ánh đèn bên ngoài ánh vào trong. Cô thu mình lầm lũi cạnh góc tường, nước mắt vẫn thì nhầu chảy xuống. Nỗi buồn cùng với sự tuổi thân cứ đè nén lên vai. Cảm giác như cô là đứa trẻ khốn khổ nhất Ở cái xã hội lạnh lùng ấy Tạch Mây vẫn đang thuốc thiết khóc Thì ánh đèn điện bật sáng Quang đứng đấy từ rất lâu Nhưng cô không để ý Ánh sáng chiếu rọi căn phòng nhỏ Hiện ra mây ngồi đó với một dung mạo hoàn toàn khác Nhưng Quang không quan tâm Anh đi đến thẳng tắn hỏi Mấy ngày nay em đi đâu? Anh gọi mãi không được thế Mây im lặng không đáp Thấy mặt Quang Cô càng gào lên to hơn Nỗi buồn lại tăng lên gấp nhiều lần Cô rất muốn kể với anh Rằng người ta bắt nạt cô Nhưng cô không dám nói Mây khóc Quang càng thêm cấu Anh đi đến rồi xoay lấy ghế cô ra ngoài Tay anh chống lên hai bên tay viền của ghế Chèn mây không nhúc nhích Quang hỏi lại thêm một lần nữa Em không nghe thấy nói sao Tại sao em lại ngang bướng như thế Quan càng chất vấn, càng mắng mỏ Thì mây lại càng khóc lớn Cô cũng không muốn kể Cô không có tâm trạng để kể Cô không như anh Không phải cái gì cũng nói ra thành lời được hết Nhất là từ khi bé tới vợ Mọi thiệt thòi, đau khổ Cô đều phải gánh chịu, nhịn nhục một mình thôi Cô rất muốn kể cho anh nghe Sự ghen tuôn Nó đang ngấm vào trong máu cô Khi tiện nói anh gặp tí để bàn chuyện Nghe cái cách ạ ta nói như thế Quang đang lấy tình yêu để mua chuột tiên bằng tiện Anh cứ trách cô sao không báo Chứ anh đi gặp người yêu cũ Anh cũng có nói gì với cô đâu Mây không chịu được Giọng Quang trách mắng ngày một nhiều Cô quyết định đứng lên Đi ra khỏi chỗ chật hẹp ấy Chẳng biết đi đâu Nhưng đầu cô chỉ nghĩ làm sao để không nhìn thấy cái mặt Quang Rõ là đang buồn Thế mà đến đây không ai ngủi được một câu Lại còn nạt nộ cô Mây càng đòi đi, thì Quang lại càng kéo tay, càng giữ cô lại. Hai người dặn con nhau như thế, đến khi Quang ôm chặt lấy mây cứng ngắt. Mây thấp bé, chui tọt vào trong người Quang nhỏ thó, nhưng vẫn không ngừng dễ dùa, không thoát ra. Nên mây chơi bài cắn, cô ngoạm một miếng thật to vào bắp tay của Quang, khiến anh đau đớn. ấy thế mà Quang vẫn không nới lỏng tay ra một chút. Mây cứ thế cắn vào da thịt Quang, tới khi cô cảm nhận được sự tanh tanh mặn mặn. Trong lúc giận dữ, cô đã cắn vào tay Quang, tới nổi hai hàm răng yên trên cánh tay của Quang rỉ máu. Quang ngồm Mây đứng như khúc gỗ, người cô áp chặt vào người Quang. Cô không thể vùng vẫy, không thể nhúc nhích tìm chút nào. Đứng một lúc còn được, chứ đứng lâu cô càng mỏi. Mây gục đầu vào ngực Quang, tỏ vẻ chịu thua. Trong lúc hai người im lặng, Mây nghe rõ tiếng tim đập rất đều, không hề nhanh, chứng tỏ anh không giận dữ với cô. Hơi thở phản phức, mùi rượu cùng với mùi nước hoa đắt tiền quen thuộc khiến mây cảm thấy rất dễ chịu Đúng là không gì bình yên và an toàn hơn khi ở trong vòng tay người mình yêu thương Hai người đứng như thế rất lâu, mọi thứ xung quanh nhưng ngừng lại mây cũng chẳng còn khóc lóc như bàn nãy Cô ngoan ngoãn dịu dàng trong vòng tay Quang Rất lâu sau đó Quang mới lên tiếng phân trần Anh không phải mắng em đâu Chỉ là đi đâu làm gì em nói cho anh biết để anh yên tâm thế thôi. Mấy ngày này đang xảy ra rất nhiều chuyện, anh cần phải gọi hỏi xem anh có an toàn hay không. Hôm nay trông thấy em xinh xắn như thế, anh cũng yên tâm. Mây mở mắt, thao láo nhìn quan Cô bình tĩnh trở lại, liền đáp. Điện thoại em rơi xuống nước đang đi sửa. Anh làm gì cái gì anh cũng nói với em vậy. Chứ anh tìm chị Tiên anh có nói với em không? Lúc nãy trẻ đến đây chửi em đấy. Nhắc tới tình địch bắt nạt, May lại ở ướt khóc. Quang xoa đầu mây rồi nói. Em không được để ý, anh với Tiên chỉ là đang bàn chuyện làm ăn tôi. Anh không nói bởi vì sợ em lo. Trong lúc này anh đã rất vất vả về chuyện của mẹ. Em nghỉ ngơi đi, xong việc anh sẽ báo em ngay. Mà chú xỉm báo cuối tuần về ăn cụ đi Thu xếp, rồi khi ấy anh đưa em đi. mây cực đầu, cả hai tiếp tục im lặng. Tận hưởng trọn vẹn thời gian yên bình hiếm hoi, nhất là Mây, cô thực sự thích được như thế. Mặc dù cô biết quan say có thể cũng giống như cái đêm định mệnh ấy, sáng hôm sau anh cũng sẽ chẳng nhớ gì tới giây phút ôm chặt lấy Mây thế này, nó cũng sẽ trôi qua đi giống như một giấc mơ đẹp đẽ. Nhưng Mây cũng đã đủ hạnh phúc, cái cảm giác này dù sao cũng nên giữ cho riêng mình. Mơ đẹp cũng thế thôi. Nói ra Cô cũng không trông quan phải thương mình. Cô càng không có cái suy nghĩ, lấy con cái ra để trói buộc. Làm khổ anh, khổ cả bản thân. Nếu trong tim Quang thực sự có may, bất luận thế nào, bất kể lý do gì, anh cũng sẽ thương cô. Sau khi nói rõ với nhau mọi khuất mắt, quan rời đi. Anh xuống sảnh nói lễ tân bố trí cho mình phòng ngủ. Họ đưa anh lên tầng cao nhất, có cửa sổ, ngắm toàn bộ thành phố về đêm. Mày nghĩ quang đã say Nhưng không đúng lắm Bởi vì anh mới chỉ uống có đôi chút Không tới nổi như cái đêm mây mưa Không biết gì ấy Vào tới nơi Anh vồ vội lấy chai rượu vang Tù lấy tù để Trong quan thẳng nhiên như thế thôi Chứ bây giờ anh vô cùng bất ổn Anh đang nghĩ lại xem Tại sao anh lại phải ôm Mây Tại sao anh lại phải cố gắng giải thích Mối quan hệ giữa tiên và anh cho Mây hiểu Để tránh cô bị hiểu lầm Anh không biết Anh và mây là mối quan hệ kiểu gì? Những mấy ngày không gọi được cho cô, anh rất chỉ là bực bội, không phải chỉ mỗi bực mà còn lo lắng. Khi gặp được mây, anh chỉ muốn hỏi xem rốt cuộc mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, đã gặp vấn đề gì mà cô không nghe máy. Trong đầu anh chỉ chăm chầm lý do ấy, cho nên khi mây khóc, anh lại càng sốt ruột hơn. Chỉ đến khi cô nói điện thoại bị hỏng, tự nhiên trong đầu anh nhẹ nhõm hẳn đi không còn lo lắng. Rồi mày đối với anh là như thế nào? Tại sao lại phải để ý tới tâm trạng của cô như thế? Quang cũng biết anh băng quang vô cùng lại lấy rượu ra uống, nhưng khốn nàng tây, càng uống lại càng tỉnh rạng. Mà lúc tỉnh thế này, trong đầu anh xuất hiện mỗi hình ảnh của mây với diện mạo vô cùng tươi mới. Tim anh bắt đầu đập mạnh liên tục, nó đang cố nhảy lên để cảnh báo cho anh rằng nó đang rung động mãnh liệt. Nhưng cái thằng cờ dại như anh lại không biết bản thân mình cần gì, đang nghĩ gì. tìm nó cứ nhắc nhở đầu anh rằng, mây là một thứ quan trọng mà anh cần phải để mắt tới. Anh bảo vệ và lo lắng cho cô ấy. Nói trắng ra, nó đang muốn nhắc anh, đã tìm được người ưng ý, phải nắm lấy cơ hội mà yêu thương người ta. Nói thật, cho tới giờ Quang vẫn chẳng biết mình đã thích mây rồi đâu. Suốt thời gian gắn bó với nhau, anh vẫn lo lắng cho con bé chỉ là bây giờ cảm xúc nó đã vượt qua giới hạn bình thường nên anh mới sinh ra hoài nghi. Năm nay cũng ngót nghét 31, cái tuổi không đến nỗi bồng bột, quan lại làm trong lĩnh vực kinh doanh, hàng ngày gặp gỡ, tiếp xúc với đủ những thể loại, nhưng chưa có ai khiến anh cảm thấy phải để tâm giống như mày. Tính từ lần đầu anh yêu tiên, lúc còn đi du học rồi bị cấm sừng, từ đó tới nay không tin vào thứ gọi là tình yêu. Suốt ngày chú trọng làm việc, cống hiến Sau này thành chủ của vài khách sạn Tập ảnh hưởng cũng khá có tiếng Trẻ trung, đẹp đẽ, lãng tử Anh đều có Hàng vạn người con gái xinh đẹp chân dài Muốn tính chuyện dài lâu Nhưng anh không có hướng Đối với anh, công việc là trên hết Nếu không có địa vị Thì có đẹp tới đâu Người ta cũng chẳng thể tìm tới anh Quay lại nói về mây, mây không xin giống như đã có lần cái diễm mỉa mai rằng nếu người ta thắc mắc về tỷ nở, thì có thể lấy mây ra để làm ví dụ điển hình. Nhưng quang lại không thấy mây xấu, ngược lại trong đôi mắt có gì đó sức duyên. Mới lần đầu gặp gỡ, anh thông cảm và thương hại cho mây vì anh và cô có hoàn cảnh giống nhau, cũng không có cha không có mẹ ở bên. Nhưng anh may mắn hơn ở chỗ anh không còn nghĩ ngợi tới tiền, còn mây là con gái, cô phải bươn chải để kiếm ăn. Mặc dù khổ sở về kinh tế, nhưng mà cho tới giờ hiếm khi quan thấy mây thang trách số phận hay oán trách người mẹ thất lạc tại sao lại để cô một mình ở đây? Đến khi May về làm cho khách sạn của anh, cô vừa học vừa làm, cả cái tòa nhà một mình cô dọn sạch. Không cần phải các cử nhân viên làm chung. Khi dọn về đây, anh có cơ hội nói chuyện với cô. Biết được, mây có đầu óc tư duy nhạy bén và thông minh. Ngoài thời gian làm, Cô tranh thủ học hành Hiếm khi nào thấy cô ngồi không có việc Những người đã giỏi Mà lúc nào cũng cố gắng Quả thực không có điểm nào để chê Phải nói Mày là kiểu người đi ngược lại với kiểu Con gái hiện nay Nếu như những người khác tập trung cho ngoại hình Những cuộc đi chơi mua sắm Những thứ cần thiết Thì mây lại ở nhà Tập trung cho công việc, cho học hành Cô đầu tư vào trí tuệ chứ không vào bề ngoài Không quan tâm đến những thứ xung quanh, cô chỉ chú trọng đến việc làm của mình, vậy nên tuy không có ngoại hình, song ai gặp Mây cũng luôn thấy một năng lượng rất tích cực và một khí chất của người thông minh mà ít ai có được. Quang và Mây thân thiết với nhau, chỉ khi anh đồng hành cùng với Mây trong hành trình tìm lại quê quán, người nhà, cũng như thế anh bị cuốn vào câu chuyện cá nhân và trở thành nhân vật trong đó có một đặc điểm rất thú vị nữa của Mây mà Quang thích, đó là dù có chuyện gì xảy ra, kể cả trời có sập, cô cũng rất bình tĩnh, không cấu bận, không gấp gáp, vội vàng, không đổ lỗi, ngược lại cô nói ít và rất biết lắng nghe. Sự lạnh lùng và quyết đoán xây dựng nên con người Mây rất tinh tế, rất cẩn thận. Nói tóm lại là Quang chẳng chê vào chỗ nào, càng đặc biệt Quang lại càng bị cuốn hút. Quang ngồi từ ra vút mặt. Anh đang muốn uống cho hết chai để say, để nó đóng băng cái đầu mình lại, đỡ phải suy nghĩ. Ấy thế nhưng anh chẳng say nổi. Giống như bây giờ Quang không say mà chuyển sang ngáo. Tuy trông cá bình thường, nhưng tâm trí của anh đang có cảm giác gì đấy rất thân thuộc. Đầu đấy anh nhớ được khuôn mặt của mây ở cự ly rất gần. Cảm giác da chạm da, thịt chạm thịt, cùng với lời thì tào đường mật. Em thích anh, thực sự rất thích anh. Quang không chịu nổi, những tưởng tượng trong đầu, anh chạy vào nhà tắm, rồi cứ thế cho cả người vào trong bồn tắm. Nước lạnh khiến cho anh tỉnh táo, lôi anh ra khỏi những si mê, những hình ảnh của mây. Khẽ bước ra, người anh ướt sủng. Đúng thật cái cảm giác ấy, cái cảm giác bị tình yêu chiếm lĩnh khiến người ta như phát điên. Nhưng là luồn tay, khi anh chấp nhận rằng bản thân mình đã phải lồng mây, thì tâm trí lại nhẹ nhộm đi rất nhiều. Sáng hôm sau, ghi quang xuống nhà, đã thấy mây dọn dẹp ở dưới sảnh. Lúc nào mây cũng dậy sớm như thế, mặc dù bây giờ cô đã thi xong, không còn vướng bận chuyện học hành. Trong thấy mây, tim quang lại đập nhanh phấp vẩy. Cũng đâu phải nhìn thấy mây lần đầu tiên, thế mà từ tối qua tới giờ, tìm anh nó như kiểu điện giật ấy. Quang cứ như thế đứng ở chân cầu thang Nhìn mấy dọn dẹp Đúng thật cô rất hợp với cái vẻ ngoại Lai tay ấy Điều này cũng chắc chắn rằng Cô là con của ông David kìa Anh Quang dậy sớm thế Lần đầu tiên thấy anh dậy sớm như thế này đấy Ơ Tay anh làm sao vậy Khiếp, cái vết gì mà sâu thế Chị Lễ Tân vừa đi làm tới Thấy Quang Đứng đấy thì hỏi hàng Quang cười gợt đầu Đúng thật, mọi khi anh ở lại khách sạn đều ngủ đến quá trưa. Hôm nay quá là chuyện lạ. Nhưng chính cái lúc anh đưa tay lên gãi đầu che đi sự ngại ngủ ấy thì tay áo vén lên lộ ra vết mây cắn vào tay anh tối qua. Cô cắn rất mạnh tới nỗi in lên da thịt hai hàm không thiếu cái răng nào cả. Quan sợ lên vết cắn cũng không biết nói thế nào. Thấy xếp im lặng, chị Lễ Tân càng hỏi. Anh làm sao phải không? Con gì nó cắn anh à? À, không sao đâu. Không phải con gì đâu. Hoàng cố gắng lấp liếm. Nhưng chị Lễ Tân càng sấn tới. vén cái áo lên xem. Mở phía bên kia. May cũng đang đứng đấy. Nhìn về phía hai người họ. Một cách lạnh lùng. Cô đi đến với hai người. Rồi vu vơ nói. mèo cắn đấy chị. Chắc là không sao đâu. ơ không sao là thế nào chứ? Này, Nhiều người bị mèo cắn cũng nên cần dạy đấy Phải đi tiêm vọng đi anh Quang Mà sao con mèo này Nó lại có hai cái răng cửa to thế Chị Lễ Tân Cứ thắc mắc mãi mây không nói thêm Lướt qua sách sô đi vào Thì chạm mặt với Quang Bốn mắt nhìn nhau Chưa mở lời thì anh lại trở nên lúng túng Xấu hổ Quang cũng đi vội vàng theo mây E dè hỏi Sao em dậy sớm thế Cũng thi xong rồi còn gì Em quen rồi, tầm này em không ngủ được nữa. Nói xong, mày cầm cái xô đi. Cô rất muốn nói kiểu chanh chua, rằng cái tiên người yêu cũ của anh nói thuê cô để làm việc, chứ không phải để chơi. Nhưng thiết nghĩ, mới sáng ngày ra không nên nhắc tới bọn cô hồn các đảng ấy. Mày bỏ đi, quan Liệp vội vàng đi theo rồi nói. Tối hôm qua, em nói điện thoại hỏng phải không? Hay là anh chở đi ăn sáng, rồi mua một cái nhé. Đằng nào sắp tới em cũng đi du học Cần phải mua máy tính với một số thứ nữa Điện thoại của em Sửa lại dùng được rồi Hôm nay em có việc Mày nói xong liền đi vào trong nhà vệ sinh Tưởng đâu qua sẽ ngài mà không vào Vậy mà không Mày đi tới đâu anh cũng chạy theo tới đó quan lống ngóng nói Việc gì cứ để anh đưa em đi Hoàng nói xong Không được mày đáp Ngựa ngùng, anh nha hàm răng trắng bóp ra cười. Hóa ra người giàu có, đẹp trai như anh, cũng có lúc đẻo giả tới mức ấy. Trông thấy Quang cứ lẻo đẻo theo, thì nghi ngờ, không biết ý của anh là như thế nào. Quang vẫn giữ nguyên quan điểm, chờ mây dọn xong lại chở đi ăn sáng, rồi mua luôn điện thoại. Trên đường đi, hai người không nói năng gì cả. Người tập trung lái xe, người thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái không khí rất ngại phải mở lời, Mà mấy hôm trước không hề bị như thế. Hai nèm vừa đi vừa nói với nhau như cái loa phường. Vậy mà hôm nay cứ như thế, ăn phái, hạt thị vậy. Anh mượn tiền của chị Tiên sao? Anh vẫn đầu tư vào khách sạn chứ. Mà công ty của bà Lan thế nào rồi? Em nhộn tóc ở đâu đấy? Rất lâu không nói gì. Đang định lấy cớ nói chuyện thì cả hai cùng lúc lên tiếng. Quang gật đầu nói trước. Ừ. Anh có việc ở công ty bà Lan, có lẽ là anh phải dừng khách sạn một thời gian, sau này ổn định thì tính tiếp. Anh định không nhờ tới cái tiền đâu, nhưng mà giờ chỉ có nó là nhiều tiền nhất. Mà anh lại bí quá. Quang cố gắng nói ra để cho mây yên tâm. Cô cũng không trả lời Quang là cô đi làm tóc ở đâu, bởi vì thực sự nó không cần thiết. Nghĩ cho cùng, người không tiền thì cần tiền, mà người có tiền thì lại thèm khác tình cảm nó lại quá hợp lý vào trường hợp Quang và Tiên lúc này hai người trao đổi thế nào người ngoài làm sao mà biết Mây im lặng khiến Quang lúng túng mọi lần Mây không nói không sao vậy mà giờ cô không nói Quang nghĩ đâu cô cũng đang dối tâm trạng rất không ổn tí nào tới nơi Quang lấy cho Mây một cái điện thoại khá đắt nhưng Mây lại chỉ muốn lấy cái loại rẻ nhất cho tiết kiệm Quang liền khuyên đằng nào thì cũng phải mua Thì mua loại tốt một tí chứ Đâu phải một chốc một lát Là thay được cái khác ngay Mày nhìn Quang Định nói thì anh cầm lấy chiếc điện thoại mới Đi chốt tính tiền Cũng bởi khi ra đây Mày không mang theo đồng nào Quang đưa cho mày cái mấy mấy tin Được dán bọc cẩn thận. Mày nói Có gì anh cứ trừ vào tiền lương giúp em Quang muốn nói rằng Không phải khắc khen như thế Nhưng cũng giống như lần anh đi mua quần áo cho cô Dù đã không lấy, nhưng đến mỗi lần lấy lương, cô đều trừ lại tiền, trừ cho tới khi đủ số tiền trong phiếu thanh toán. Anh cũng biết, bây giờ nói cho mây cái điện thoại này thì cô sẽ không bao giờ lấy, nên anh đã cực đầu đồng ý. Mua xong Quang chở mây về khách sạn. Quang không vào mà chuẩn bị đi ngay. Trước khi đi anh nói. Tối nay em có làm không? Anh dẫn em đi gặp một số người liên quan tới chuyện du học của em. Chắc là không cần đâu anh, em nghĩ lại rồi em sẽ ở đây. Mây do dự một lúc rồi quyết định nói thẳng. Quang khá bất ngờ bởi vì anh biết Mây rất mong chờ vào kỳ thi ấy. Nó sẽ quyết định tương lai, cuộc đời của cô. Bây giờ chỉ chờ kết quả thi nữa tôi có thể thu xếp xem học ở trường nào. Vậy mà tới giờ phút chót, Mây lại từ bỏ. Sao thế? Em đang toàn tính cái gì? 12 năm đèn sách trong chờ mỗi mấy ngày này tại sao em lại nói như thế, hay là em tìm được mẹ rồi phải không? Quang hỏi lại, Mây lắc đầu, cô thở dài đáp. "Không, em chưa tìm được, chỉ là em cảm thấy em làm bại không tốt, em không muốn mất thời gian." Nói lấp lửng nửa vời mà Quang cứ chăm chú nhìn, khiến Mây không nói dối thêm được nữa, cô liền im mặt rồi nhìn xuống chân. Quang bật cười. Anh biết thừa là cô đang nói dối nên đáp. Em nói như thế mà nghe được sao? Nếu như là đồ một tháng trước, khi kỳ thi chuẩn bị bắt đầu, em nói em không có năng lực. Ừ thì anh chấp nhận, bây giờ thi cũng đã xong rồi. Em chỉ chờ kết quả nữa thôi, tại sao em lại cực đoan như thế? Nếu bỏ cuộc, em phải bỏ ngay từ lúc đầu. Anh thấy em vùi đầu ôm thi suốt ngày, cuối cùng em nói tôi, Nghe nó không lọt tay được câu nào đâu mây im lặng không phân trần, cô không dám nói rằng vì cô đang mang bầu Chỉ vì nghĩ cho đứa bé, cô đã tính ở lại Việt Nam. Dù gì ở đây cũng dễ hơn khi sang nơi đất khách. Làm lại cuộc đời cũng dễ. Cô biết, cái bầu này một thời gian nữa sẽ không che được, mà ngày càng lớn hơn. Khi ấy cô sẽ làm một nghề khác để lấy tiền nuôi con. sau có điều kiện vừa học vừa làm? Cô cô còn trẻ. Con cô khỏe mạnh, Cô không tin mình lại bị khuất phục Trước cái số phận nghiệt ngã Quang sau một lúc không thấy mây nói Anh đang nghĩ xem Vì nguyên nhân nào khiến cô lại từ bỏ Chắc có lẽ là do chuyện tìm mẹ Anh không biết Ngay bây giờ anh đã có con Và chuyện cô ở lại không liên quan gì Tới chuyện tìm mẹ cả Chiều hôm ấy Quang không xếp được lịch hẹn cho mây Liền đi gặp đối tác bàn về vấn đề làm ăn Sau khi nói chuyện xong Anh tìm gặp tiên để nói nuốt về chuyện tiền nông vay vốn Có thể nói lúc này tiên là người quan trọng Trong chuỗi thành công sắp tới Khoảnh khắc lãng mạn của hai người có nến và hoa Chút biết tết cùng với rượu vang trắng đắt tiền quan uống một chút rượu rồi nóng lòng vào việc Em này, chuyện anh nói... Có cần phải vội thế không anh? Vừa mới ly đầu thôi mà, anh định đi đâu? Hoàng lắc đầu, chỉ là từ khi cô y tá trong bệnh viện nói bác cháu của tiền có vấn đề, anh nghi ngại và không muốn ở lâu. Anh đến đây cũng chỉ vì kinh tế, truyền tiền nông, còn ngoài ra anh không có hứng thú. Hoàng cười, anh lắc đầu nói khéo. Anh không vội, chỉ là mấy hôm nay anh mệt, sợ uống thêm vài ly sẽ say mà không nói được chuyện làm ăn, nên đã nói trước. Tiên cười thích thú. Người đang ôm lạnh lùng quyết đoán như quan Mà cũng có lúc bối rối như thế sao Đúng thật là lạ lùng quá Bàn tay tiên Tiến tới sợ lấy tay của quan Quều khuêu khuyêu khích Quả động đảnh lã lời Nếu như say không nói chuyện là mang được Thì chúng ta chuyển sang chuyện khác cũng được mà Sao phải vội chứ quan nha răng để Có tỏ vẽ đang cười Nhưng quả thật trước con người này Anh cười không nổi tới bây giờ anh không hiểu làm sao mà năm đi học anh lại có thể yêu đương tiền chết đi sống lại như thế tới giờ nhìn lại tiên không khác gì bán súp hại sản quá hạng lỏng lẻn chỉ cần anh ăn vào nửa tìa sẽ lập tức bị ngộ độc ngay nhưng thôi nghĩ cho cùng chuyện cũng đã qua bây giờ cũng chỉ có tiền giúp đỡ được anh anh phải lấy đại cuộc làm trọng không thể bỏ chạy ngay lúc ấy sau khi đi ăn với tiên quang rẽ về nhà khi đi đến sân Anh trông thấy một người đàn ông. Người tình của bà Lan vẫn ngồi trong phòng khách nói chuyện, hẳn là rất vui vẻ. Cho nên đứng ở ngoài này, anh có thể nghe thấy tiếng họ cười đùa, xen lận với tiếng kinh cầu, phát ra từ chiếc đài mở lên cho đứa con trai mới chết sớm được siêu thoát. Thế nhưng Hoàng nghĩ, người như bà Lan nghiệp nặng như thế, con bà cũng chẳng độ được nổi. Chào hai người. Chà, vui vẻ quá nhỉ. Hai người mãi nói chuyện mà không để ý thấy Quang đã đứng ở ngoài cửa từ khi nào Trong thấy Quang đi vào, mặc hai người tái ngắt lại Người đàn ông luống cuốn, vội vàng đứng lên rồi lấy cớ rời đi Cháu Quang đã về rồi, thôi thì cũng xin phép chị, trời sắp tối, tôi về kẻo muộn Ơ kìa chú đại, đi đâu mà vội thế Nhà chú cách nội thành cũng gần tôi, ở lại đây ăn cơm với mẹ cháu Đằng nào về cũng chẳng phải ăn Hai người còn có nhiều chuyện vui ấy, kể cháu nghe được chứ. À, để cháu nói bà Soan chuẩn bị thêm đồ ăn, chẳng mấy khi có khách quý tới nhà. Trước sự nhiệt tình đột xuất của Quan, hai người lại càng căng thẳng. Rõ ràng là anh vẫn niềm nở, xong bà Lan cũng nhận ra điểm không lành. Bà dò hỏi. Sao con biết chú đại, con biết chú ở ngoại thành chứ? Sao lại không biết được chứ? con gặp chú ấy mấy lần rồi kia mà. Trong lúc chính nằm viện hay đám tang của chính đều có chú đại. Mà chú với thằng em cháu có liên quan gì tới nhau không thế? Sao đặt tên nghe có vẻ hợp lý quá? Chính, đại, nghe hay đấy. Quang cười lên sảng khoái, tỏ vẻ thương tiếc và hiền lành. Nhưng chính cái sự niềm nở này nó quá nguy hiểm. Anh chưa bao giờ cười nhiều như thế. Liệu có gì ở nghĩ hay không? Nhưng trong mặt bà Lan... Cùng với người ở ngoài kia không ổn một tí nào Trong gian nhà rộng rãi Ngoài tiếng kinh đọc trên bàn thờ Con trai chết trẻ là hơi u tịch Còn đâu khá nhẹ nhặn và thoải mái Bà Soan lấy nước cho Quang Anh uống hết một hơi Rồi yêu cầu lấy thêm cốc nữa Càng trông thấy Quang vui vẻ Thì bên này lại càng thấy xót ruột Nóng vội Nhận thức được sự nguy hiểm Bà Lan nhảy mắt cho ông đại Lấy cớ một lần nữa đi về Cùng lúc này điện thoại của Quang đổ chuông, anh cố tình bật loa ngoài lên để tất cả mọi người đều nghe thấy. Anh Quang ơi, người cuối cùng ký xong rồi thành công giao dịch nhé. Nghe tới đây, Quang gật cù rồi tắt máy. Ông Đại cười nhạt cáo từ một lần nữa. Thôi cũng muộn rồi. kia muộn mang gì chứ chú. Chú cứ ngồi đây để tôi kể cho chú nghe vài chuyện nhé. Về vợ chú, về thằng con trai chú chết yểu, về số chuyện mà chú không thể biết được đâu. Phải nói chú có phước lắm, có bản lĩnh lắm, mới cho vợ mình đi ở ké thành vợ người ta. Chứ tôi cũng là đàn ông, chồng chung vợ chả. Tôi cũng không thích. Rốt cuộc là mày đang ám chỉ chuyện gì? Mày nói mẹ ra đi, sao phải ướp mở chứ? Bà Lan Sừng cổ lên chửi bới, quang bật cười. Đúng thật, con trai bà chết Bà không đau lòng mấy đâu Có thể những chuyện tới đây Sẽ làm cho bà đau khổ hơn Cảm giác con trai của mình chết đi Khẽ ngã người ra ghế phát chân Quang giống dạc đáp Vậy chúng ta thẳng tắn với nhau nhé quan nhìn chăm chú vào ai con người trước mặt Bà lan thoáng giật mình Như sợ quang nắm thóp Bà liền động viên người đàn ông bên cạnh Không có gì phải lo đâu anh Tặng này nó giống bố nó, lúc nào nói chuyện cũng mang nói bí ẩn như thế đấy. Có gì cứ nói tặng đi, chẳng cần phải úp mở như thế đâu. Bà Lan không dưỡng, không e dè ngược lại còn động viên tặng con riêng của chồng nói ra cho đỡ sốt ruột. Quang vỗ tay gật đầu, anh tấm tắt khen. Đúng là tác phong của người thành đạt, rất dứt khoát rất mạnh mẽ, giống như cái cách mà bà bán nửa gia tài của bố tôi thế. Nhắc tới chuyện bán cổ phiếu của công ty, bà Lan bực cười, không lấy gì ra vẽ là người bị bắt tóp. Bà gật đầu nhận ngay. Phải, tao bán đây. Chẳng phải mày nói rằng không quan tâm tới cái công ty đấy nữa sao? Suy cho cùng công ty nào mà chẳng có thời. Thời của bố mẹ mày ăn lắm, bây giờ đến lúc nó cũng lùi bài thôi. Có cái gì là vĩnh cửu mãi đâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, bất đắc dĩ lắm, tao mới phải bán công ty thôi. Dù gì bố mày cũng là chồng tao Tao cũng đã gắn bó gần như cả nửa đời mình Với cái công ty này Chứ cũng chẳng ít ỏi Sao? Mày nói ra đây cũng là muốn bán nửa công ty còn lại đúng chứ? Theo tao thì mày cũng bán đi Bán cho được việc Chẳng phải mày thích đầu tư vào khách sạn sao? Tiền đấy chứ tiền nào Giải ngân nhanh chóng Có tiền ngay hợp lý đôi đường thôi Từ người đang bị trách Là bán nửa công ty, bà Lan cũng rất chi tốt bụng, gợi ý với con chồng bán nốt một nửa còn lại để lấy tiền. Nói tới đây, nghe tôi cũng đủ hiểu, con người ngoài tiền ra không lấy gì làm đau xót trước sự xuống cấp của công ty. Hoàng không giấu nổi bức xúc, anh trách. Tới bây giờ bà vẫn không chịu nhận bản thân là một người kém cỏi. Công ty này khó khăn như thế, là do người đứng đầu bất tài như bà đấy. Bà nghĩ xem bố mẹ tôi đã dành cả đời để xây dựng công ty Có được như ngày hôm nay Còn bà làm được cái gì Chẳng làm được cái quá gì cả Ngược lại chỉ đẩy công ty của bố mẹ tôi Càng lao dốc nhanh hơn tôi Bà nói nuối tiếc cho công ty Vậy bà thấy bà cầm tiền bán đi một nửa tài sản của gia đình tôi Phấn khởi ghê lắm Mà bà cũng khôn ghê ấy chứ Bán cổ phiếu hết sạch trước khi con trai bà chết Bà cũng đang toan tính điều gì đúng chứ Quan vợ như không biết, nghi hoặc hỏi lại, bà Lan tỏ vẻ bức lực, phân trận. Tao chẳng toan tính điều gì cả. Tao đã nói, mày là con ông ấy, thì tao cũng là vợ ông ấy. Công ty tới mức này, bản thân tao cũng không muốn. Bây giờ không bán, gỡ gạt lại chút vốn, thì mày chờ đến lúc nó phá sẵn, hẳn thì ai mua. Đằng nào nó chẳng chết, chứ chẳng liên quan gì tới chuyện thằng chính chết ở đây cả. Mày nói nghe vô lý đấy. Mà kể cũng buồn cười quá. Tao có nửa công ty, mày có một nửa, bây giờ tao bán, đấy là việc của tao. Chứ tao có bán phần của mày đâu mà mày lo. Mày cũng có nửa phần trong công ty cờ đấy. Sao mày không về mà cứu lấy công ty nhà mày đi? Đi trách móc tao làm gì chứ? Vớ vẩn. Bà Lan trắng trần quay sang đủ thừa cho con chồng, không để ý tới cơ đồ gia đình. Cho nên công ty bán lỗ một phần cũng là do anh. Quang bất giác, giật cái môi lên khinh bỉ, Nghĩ sao trên đời này lại có người khốn nạn tới mức ấy Vứt ra một đống giấy tờ Anh nói Bà lực mặt đổ tự tới mức này Thì tôi cũng chịu tôi Bà nói ra câu này bà có nghĩ bản thân mình là người không Bố tôi chết Khi tôi còn là một đứa trẻ Dì chúc chia bà một nửa và tôi một nửa Vì năm đó tôi chưa đủ tuổi Nên bà là người đứng lên nắm công ty Cho đến khi tôi 18 tuổi Nhưng bà nhớ lại xem Suốt từ năm bố mẹ tôi chết Đã bao nhiêu lần bà giết hụt tôi Bà đừng cố cãi Tôi đang mang mẫu đi xét nghiệm đây Thích có người làm chứng cũng có Mà có cả hình ảnh Bà bỏ thuốc động vào thức ăn của tôi cũng có đấy Bà Lan khẽ liếc qua đống giấy tờ Không ngần ngại bà xác nhận ngay Phải thì sao Tao muốn giết mày đấy thì làm sao Đáng lý ra Mày phải chết theo thằng bố con mẹ mày mới vậy Mày sống đến ngân này mày quá thọ rồi đấy. Mày không phải con tao, cũng không có đóng góp gì trong nhà này. Tại sao tao phải chứa chấp mày chứ? Tốt hơn hết, mày nên bán nốt nửa công ty ấy đi, rồi cuốn xéo sang Úc mà ở. Giống như cái cách mày sang ở bên ấy mấy năm trước. Bà Lan ngang ngược chửi Quang. Giống như thế, anh là người thừa của trong ngôi nhà này. Quang tức tới độ hai mắt đỏ ô. Người đàn ông ngồi đấy, thấy ai người to tiếng thì gằn gỡ như bà Lan liền nói không phải sợ cái ngữ này bố mẹ nó chết công ty em cũng bán phận của em từ nay về sau nó muốn đi đâu thì đi ở đâu thì ở làm gì thì làm miễn là mày đừng có vác xác về cái nhà này ấy kìa bà sao bà lại nói thế cậu quan không về đây thì về đâu nhà của cậu ấy cơ mà ông nhà chẳng may mất sớm đã trao cho cậu ấy để bà nuôi nấng bây giờ bà nói như vậy mà nghe được sao Bà Soan đang đi lên nhà, tín báo chủ cơm canh đã dọn sẵn chờ cơm, nào đâu nghe được câu nói trắng trợn ấy. Bà Soan sợ bà Lan lợt mặt thì Quang mất nhờ, mà trong thâm tâm bà vẫn nghĩ tới cái tình. Bà Soan vẫn tưởng đâu bà Lan chỉ có mỗi tặng chính là con ruột. Này chết sớm, thôi thì nhờ Quang, giờ mẹ con mâu thuẫn, bà tính ở cô độc một mình hay sao? Khi bà Soan vừa nói câu bền vượt Quang thì rất dứt khoát Bà Lan đã vô lấy cái ly uống nước Ném một nhát vào bà Soan Cách mặt bà chỉ nửa gan tay Bà Lan sẵn giọng chỉ tay vào mặt bà Soan Rồi uy quyền nói Còn mụ già kia Mày không có quyền lên tiếng ở đây Bổn phận của mày là dọn dẹp Chứ đừng có bố láo Tao không nhắc tới mày Là bởi vì tao chưa tìm được người thay Đừng có lo bò trắng răng Mày lo cho cái thân mày trước đi Rồi tới lượt mày cũng bị đuổi đi thôi Quang lắc đầu trước sự lật mặt quá ư là khủng khiếp. Giờ bà Lan đã bán hết tài sản. Căn nhà này cũng đứng tên bãi. Tính ra bà không còn dính liếu gì tới công ty. Đến Quang hay đến bà Soan nữa. Bà là chủ nhà cơ mà. Bà có tiền cơ mà. Công ty lỗ thì cứ lỗ. Ai chết thì cứ chết. Chứ bà có ảnh hưởng gì đâu chứ. Khẽ thở dài quan ngã người nhìn khắp căn nhà đã sống từ thời nhỏ với rất nhiều ký ức. Khi còn đầy đủ các thành viên, anh nói như muốn tâm sự. Bà có nhờ căn nhà này không bà Lan? Căn nhà này là căn nhà đầu tiên bố mẹ tôi cùng nhau cố gắng. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm mới có được cơ ngơi ấy. Rồi cuối cùng bà là người thứ ba, chen chân vào gia đình nhà tôi, phá hoại cơ đồ nhà tôi. Lúc đến bà chỉ có bàn tay trắng. Bây giờ đi có vài chục tỷ trong tay. Kỳ diệu thật đấy bà Lan năm mấy bố tôi ăn phải bùa mê thuốc lú, sao lại có thể để cho bà nửa gia tài, trong khi bà không phải người đóng góp chứ? trước câu vạch tội của con chồng Chê mình không làm gì, bà Lan có chút không cam, bà phủi tay tỏ vẻ đáp. đấy là mày nghĩ thôi, tại sao tao không có giá trị mà bố mày lại lấy tao chứ? tao chẳng để thằng chính cho mấy còn gì, mày quên nhanh thế chắc? năm ấy tao có thai, nên ông ấy đã thưởng nóng cho tao. Bằng cách viết gì chút Chia cho tao một nửa gia tài Có trách thì trách bố mày ngu dại Chưa trách quá gì tao chứ Ừ thì càng nghĩ Tôi lại càng cảm thấy bố tôi ngu dại thật đấy Nhưng mà tại sao bố tôi lại cho Mà không phải là cho thằng chính Bởi như bà nói Bà chỉ được bố tôi cho của Khi bà có bầu thằng chính Thế tại sao Ông không cho nó luôn Mà lại phải cho bà đứng tên Hay là bố tôi có ngu đồ Bà phải cẩn thận đấy Hoàng chị ra cái bước hợp lý Rồi quay sang nói bà Lan đề phòng Tất nhiên bà sẽ không tin lời cảnh báo này Bởi vì đối với bà Có gì tốt đẹp đâu chứ Không hề có ý gì cả Trong gì chút bố mày đã nói Phần này ông cho thằng chính Bởi vì thằng chính là con ông Nhưng vì ông sợ nó ăn chơi Không chịu làm nên ông ấy cho tao Bây giờ nó chết Thì tao vẫn là người đứng tên hợp pháp Chứ ai vào đây Mà tôi, mày cũng khỏi phải lằn nhằn nữa Bà Lan muốn dừng lại câu chuyện gì chút Vì nó quá ừ là thừa thải Bởi người cho thì cũng đã chết cả chục năm nay Mà người đáng lý được cho Thì cũng đã chết Chỉ còn người sống ở lại đây Thì biết gì về tâm tư người đã chết Với bà Lan Bà chỉ hiểu Tuy mẹ con bà là người đến sau Nhưng mà so với vợ cả Và quan Thì bà cũng không kém cạnh gì cả Bây giờ tài sản được cho Thì bà bán Chưa theo như gì chút mà làm Nhưng khi qua nghe hết câu nói của bà Lan Anh giơ tay ra giấu im lặng Anh nói khá lớn Như phát hiện ra một điểm mẫu chốt Vậy là bố tôi Bởi vì bà mang bầu tầng chính Còn ông ấy Nên ông ấy mới chia cho bà một nửa cha tài đúng chứ Chứ sao nữa Mày hỏi thừa thải quá Bà Lan khẳng định chắc nịch Mặt mày vẫn tự tin Mình xứng đáng Nhận được của cải trong gia đình ấy quan hỏi ngược lại một lần nữa Là con thì bà được nửa tài sản Vậy nếu thằng chính không phải con bố tôi Thì bà sẽ không nhận được tài sản này đúng chứ Không phải thế nào được hả Phải hay không Chưa tới lượt mày quyết định Tự dưng mới nhắc ngược lại Câu nói của bà Lan Mà bà đã có vẻ hơi giật mình quan nhìn mặt bà ta lạnh ngắt Thì bật cười Anh nói Bà Lan ơi, bà hạ mang được rồi đấy. Chỉ là năm xưa tôi bé, bố tôi mê muội cho nên để bà dắt mũi. Chứ bây giờ tôi nắm thóp được bà cả, bà có chạy đằng trời bà lai ngà. Số tiền này của gia đình tôi, bà không mang đi được đâu. Của thiên trả địa, bà làm gì có gì ở đây, không làm mà đòi có ăn như bà, bị xích hết rồi đấy. Ý mày là gì? Mày định làm gì? Tao nói cho mày biết, tốt nhất nước sông không phạm nước giếng, phần thằng nào thằng ấy ăn, mày đừng có xía vào chuyện của tao. Tốt nhất mày biến ra khỏi căn nhà này, từ nay về sau mày đừng vào căn nhà này nữa. Bà Lan sợ quan càng ở lâu, càng nói sang chuyện khác nên lấy cớ đuổi đi. quan đáp. Tôi nói rồi kia mà, hôm nay tôi đến đây nói chuyện thẳng thắng với bà, bà thua rồi đấy. Nếu bà muốn còn chút vốn phòng thân tôi sẽ cho. Nhưng bà không biết điều, đòi ăn cả thì đấy là bà tự chọn. Tôi không nể nang nữa. Nhà tôi nuôi bà đã vô dụng, con trai bà bớt tại. Hai mẹ con bà tới đây, chỉ tổ làm tốn cơm. Thằng chính nó không phải con bố tôi. Bà biết rõ điều đó cơ mà. Trước khi bà vào công ty bố tôi, bà đã lấy ông đại vì bố tôi si mê bà. Nên bà và ông đại đã thông đồng với nhau có thai. Để cho bà cư cậm bố tôi Rồi bắt bố tôi đổ vỏ Tôi không biết bằng cách nào bà suối bố tôi Ký được chia nửa gia tài Thế nhưng ông ấy còn một chút tỉnh táo Khi mở ngoặt Nếu thằng chính đúng là con Thì bà có phận Nhưng bây giờ nó không phải con của bố tôi Mọi cổ phiếu bà bán ra Đều không có hiệu lực Không có giá trị Ai nói với mày Thằng chính không phải con chứ Dựa vào mày mà dám kết luận sao Bà Lan vùng vào trận ngược mắt lên chỉ trích. Bên này quang quá ư là bình tĩnh. Anh đáp. Bà tự tin sớm quá đi Dựa vào rất nhiều thứ tôi mới biết chuyện này. Tôi đã tốn biết bao nhiêu công sức để hôm nay có thể ngồi đây đối diện với bà, với chồng bà, những con người lừa đảo gia đình tôi. Bà đang nghĩ con trai bà chết. Bố tôi cùng chết rồi thì không thể xác minh đúng chứ. Nhưng bà nhầm chỉ cần xác minh thằng chính với ông Đại là huyết thống. Thì bà cái đăng trời Nếu bà nghĩ bà trong sạch Thì cứ để bên pháp y Người ta bực quan tài thằng chính lên Thì biết mà thôi Nghe tới chuyện con trai mới chết chưa lâu Lại bật quan tài lên xét nghiệm Gây ốc bà Lan nổi lên rần rần Chắc chắn bà sẽ không dám Bởi làm như thế sẽ rất kinh khủng Mà trong khi đó đúng thật Chính không phải là con riêng của bố quan Mặt bà Lan bắt đầu tím tái Tay bà đang vào nhau giữ bình tĩnh Nhưng Quang có thể thấy được bà đang ruộng lên tường chập Bởi rất có thể tài sản của bà đang gặp nguy hiểm Thậm chí mất sạch không còn một đồng nào Ngồi rất lâu bà Lan không nói gì Cuối cùng bà lại cười và đáp <cười> Rốt cuộc mày muốn gì đây Sao mày cứ phải cắn trộm tao như thế Tao làm cái gì mày Mà mày cứ phải để ý rồi cản trở tao như thế Vậy tôi hỏi bà Thằng chính là con của ai Khi bà Lan đang lái sang một câu chuyện khác Thì Quang cũng rất nhanh Chỉ bẻ lại bà câu hỏi bà nãy Phải con trai bố Quang thì không nói Giờ con người ngoài bà lấy cái tư cách gì ra để đe dọa Quang chứ Quang đi sang ngồi cạnh bà Lan Để ý rõ những đường gân xanh Chạy từ đầu xuống thái dương Bà đang vắt ốc suy nghĩ Nảy số như thế nào Chống đối kiểu gì Chỉ tiếc là không tìm ra được câu phản biện hợp lý Bình thường bà rất hoạt ngôn Phát biểu trước hàng ngàn người Bà không có lấy một cái chớp mắt Mà giờ gặp phải quan Câu hỏi của anh vẫn còn đấy Giờ bà hé sang câu nào Chẳng khác gì bà nhận bà đã thua quan nhìn thẳng vào mắt bà Giống như đang soi tâm can Của một con cáo già thực sự Ông đại ngồi đấy Tưởng quan sẽ đánh bà Lan Vội vàng đứng dậy Ông nói lý Cháu ơi, ta xin cháu, cháu cứ bình tĩnh đã, chuyện chưa rõ ràng cháu đừng làm gì thiếu kiểm soát. Ông yên tâm, tôi không hẹn tới độ động tay động chân với vợ của ông đâu, ngược lại tôi còn khá bình tĩnh đây. Nếu tôi thiếu kiên nhẫn, thì ngay từ khi mù ta chụp lại cảnh mẹ tôi quỳ xuống đất, xin mù ta buông thai cho bố tôi, tôi đã bóp cổ mù ta chết từ lâu. Nhưng tôi đã không làm như thế, làm thế tôi sẽ phải trả giá. Mà cái kết của bà Lan mà chết ngay thì lại phí mà không làm sản quái một chút nào cả. Con người này phải cho ở tù, phải chịu cảnh mặc áo số, ăn cơm tù thì mới đáng. Mụ sống xa hoa đã quen thói. Vào ở tù, hé răng câu nào, bọn đầu gấu trong ấy sẽ đánh cho dự tử. Tầm tuổi này đi tù thì nhất bà Lan rồi đấy. Đăng ký một sức đất trong trại giam, để lúc nào chết, vui xuống ấy là xong. Bà Lan lúc này đã không còn cãi như ban đẩy, bà lại im lặng để nghe ngóng xem Quang có hở ra câu gì sai sót để bà nắm thóp. Nhưng tiếc thay, không có câu nào là dư thừa cả. Quang biết bà đang băng quang lắm, chắc bà không nghĩ Quang là giả vợ ngu dại gần ấy năm, chưa khi nào anh hỏi bà về công ty, về sổ sách, về những thứ liên quan tới gia sản. Này anh ngồi đây, kể bà nghe câu chuyện bà mang bầu thằng chính là con của ông đại. Bí mật này đến bố của anh là người nổi tiếng, thông minh, khôn ngoan, còn chẳng hay biết. Vậy mà anh đã nắm trong tay từ bao giờ? Khoảng lặng im ắng trong nhà khiến cho không khí khá nặng nề Nói cái gì cũng khó, nhưng đối với Quang mà nói, hôm nay anh sẽ chơi bài ngựa để cho bà Lan ra đi tay trắng. Giống như cái cách mà bà ta đã tưởng tới đây. Ngày ấy phải nói mục đích bà vào công ty nhà tôi, không phải là kiếm việc làm. Bà muốn sen chân vào nhà tôi làm chủ, nghĩ bố tôi đã uổng phí ngần ấy năm nuôn chiều chăm bẩm bà. Nhưng con bà đẻ ra lại không phải máu mũ nhà tôi. Hay nói cách khác, bà đã có gia đình, đã có ông đại và đứa con gái, rồi có thằng chính, nhưng vẫn thủ đoàn để quyến rụ bố tôi, bắt bố tôi đổ vợ Nghĩ tới chuyện này tôi cũng phải nể đấy ông đại, không phải thằng chồng nào cũng có bản lĩnh cho vợ đi ăn nằm với thằng khác. Rồi mang tiền về cho mình như ông đâu Tôi kể tới đây ông bà không cần phải cãi làm gì Bởi vì đứa con gái của ông bà Tôi còn đang nắm được kết quả xét nghiệm huyết thống, Tất cả chúng nó đều là con của ông Đại Bà lừa dối tôi Lừa dối cả gia đình tôi mấy chục năm Giờ bà nói tôi để yên cho bà bán công ty Bà có quyền gì ở đây? Kể ra từ hồi cái diễm nó mang bầu con tặng chính Bà cứ nhất nhất bắt nó đi xét nghiệm xem có phải con thằng chính hay không, thì cũng hơi oan uổng cho nó đấy. Bởi cỡ như bà cũng có làm được đâu, bà sợ con dâu nó cũng làm ăn đê tiện như bà. Ở một góc độ nào đấy, tôi nghĩ bố tôi si mê bà quá tệ, nên mới bị che mắt để bà giác mũi. Như mọi sự vẫn còn mây khi ông ấy có ghi chú một câu, mà cho tới giờ rất hợp lý. Đấy là nếu thằng chính là con, nửa tài sản sẽ thuộc về bà. Này nó không phải con bố tôi, tôi có quyền yêu cầu bà hoàn trả số tiền bà đã lấy. Bà nghĩ bố tôi đến lúc chết, vẫn không biết sự thật sao. Bà nhầm, ông ấy đã biết trước khi chết, cách đó chỉ có một ngày thôi. Bà có nhớ trước khi chết, ông ấy và bà đã cãi nhau chuyện gì hay không? Tôi đoán là về chuyện của thằng chính. Sau khi nghi ngờ có thể ông ấy đã cho người điều tra. Sau khi biết chuyện cũng là lúc sức khỏe ông ấy yếu nhất Nhưng lúc còn một chút lực, Ông ấy đã giấu mấy cây vàng cùng với một hàng chữ xác mình Thằng chính không phải con tôi Dưới góc cây cảnh Ông ấy chỉ kịp bò vào giữa nhà rồi chết Mãi về sau tôi mới biết Số vàng cùng với mảnh giấy ở dưới góc cây Bà yên tâm Tôi cũng đã gửi lên giám định Có kết quả ngay thôi Bà Lan nhắc đến mấy miếng vàng thì giật mình Vậy là chuyện của bà đã bị bại lộ từ rất lâu Nhưng Quang đã nhịn để chờ tới ngày lấy lại tất cả Bà im lặng, Quang vẫn tiếp tục nói Tôi cũng đã hỏi phía bên ủy ban nằm đó cấp giấy khai sinh cho thằng chính năm đó nó ra đời, bà vẫn không ly hôn với ông đại Mà tiếp tục đăng ký kết hôn Đối với bố tôi, để mục đích ghi tên bố tôi là cha của thằng chính trong giấy khai sinh Có lẽ năm đó bà phải mất khá khá tiện Mới bịt mồm được luật pháp đúng chứ? Nhưng bây giờ xã hội phát triển Có tiền mà chơi như bà cũng khó nhận lắm đấy Sau khi xem lại giấy tờ năm đó Ông Đại vẫn là chồng hợp pháp Còn giấy tờ bà với bố tôi Khai khống, làm gì có gốc Giờ pháp luật chỉ công nhận trên giấy tờ thôi. Vậy suy ra bà với bố tôi chẳng liên quan tới nhau Và thằng chính cũng không liên quan gì tới máu mũ nhà tôi cả Quan trọng hơn Cái gì chút nào mấy Bố tôi viết sẽ được bại bỏ. Không thể như thế. Mày nói láo, làm gì có chuyện gì chút làm ra. rồi lại rút lại được chứ. Mày lừa tao. Bà Lan Sửng cổ lên tấm lấy cổ áo quang, gạo thét. Nhưng cái thái độ này càng làm cho phản ứng của bà ta đang thua. Quang cười đáp. Nếu tôi là bà năm đó, tôi sẽ ly hồn hẳn với ông Đại. Rồi đăng ký kết hôn lại với bố tôi. Nhưng thế sẽ giải quyết được triệt để vấn đề giấy tờ vợ chồng hợp pháp. Nhưng chung quy lại, thằng chính vẫn không phải con bố tôi. Vì thế bị bài lộ chỉ là sớm hay muộn tôi. Chuyện vỡ lỡ biết trách ai, chỉ trách bản thân bà quá tham lam. Của thiên thì trả địa, tôi đã nói với bà. À quên, chuyện một nửa công ty bà bán, tôi đã mua lại cả một nửa đấy. Đáng lý ra tôi sẽ báo công an, chuyện bà lừa đảo bố tôi trước cơ. Nhưng nghĩ thế sẽ mất vui. Tôi cố gắng bỏ tiền ra Mua lại hết cổ phần cho nó đặc sắc Bởi đằng nào cũng thế Cả công ty tôi sẽ nắm Còn người như bà lừa đảo chiếm đoạt tài sản Cố ý giết người Làm giả giấy tờ Bấy nhiêu tội cũng đủ nhốt bà hết đời này Tốt nhất Nên ở nhà Bởi vì sớm thôi công an sẽ tìm tới Lúc đấy có tài năng gì cứ nói cho họ nghe nhé Bà giỏi khua môi múa mép cơ mà Nói xong Quang đứng dậy trực đi Bà Soan thấy vậy liền hỏi. kì cậu, cậu đi đâu? Tôi nấu cơm rồi. Quang nhìn bà Soan cười hiền, anh an ủi. Cho phải đi có việc, bác cứ chăm sóc vợ chồng bác Lan cho chu đáo đi. Bởi chỉ nay mai công an sẽ bắt bà đi. Có phải canh buổi ấy không? Bà Soan thì tầm vào tay Quang hỏi ý, bà vẫn cẩn thận như mọi ngày, khẽ lắc đầu quan đáp. Không cần đâu ạ, bởi vì bà ấy có trốn hay không thì tài sản cũng bị tịch thu, không lấy được đồng nào đâu. Bà Soan nghe vậy mới yên tâm. Để cho Quang đi khỏi, bà Soan quay lại bếp rồi xới cơm ăn một mình. Những món ăn bà nấu sang ngon lành nóng hổi, đến khi bà Lan tiễn ông đài ra ngoài sân. Trông thấy bà người ở một mình với mâm cơm tràn ngập thức ăn. Quèn thỏi hết dịch, bà Lan chửi. Sao mụ dám ngồi ăn thế này à? Không coi ai ra gì đúng chứ? Sao tao phải coi mày ra gì chứ? Trước câu vặn lại của bà xoan, bà Lan trốn mắt ra nhìn. Chưa cần hỏi lại thì bà xoan nói tiếp. Mày nghĩ bây giờ mày vẫn còn là phu nhân ở căn nhà này chắc. Vợ hợp pháp không phải, còn đẻ thì ra con tặng khác mà đòi tao phải tôn trọng mày sao? Tao nhiều tuổi hơn, thiết nghĩ mình là người ở thì tao nhịn chủ, nhưng cái ngữ mày là dạng lừa đảo chứ chủ gì. Nhanh chóng mà cuốn xéo, đừng có mặt dày đòi người ta chia chác tài sản, nhục nhã lắm. Bà Lan bị sốc trước những câu chửi từ người giúp việc. Ngày thường có khi nào thấy bà Soan ngang ngược như thế đâu. Vậy mà hôm nay bà cũng sẵn giọng chửi theo. Bà Lan bị coi thường liền sắn tay áo lên, định lao vào đánh bà Soan tiền sự, còn đĩ dạ Mày dám bố láo với tao Khi bà Lan xoắn tay áo lên Định nhảy vào bếp Sống mái với người ở láo tuét Nay tâm trạng bà đang rất bất ổn Rất bực mình Còn chưa biết trút vào đâu Thì bà Soan đã đưa đầu chịu chết Ông Đại Tấm lấy áo, gàng như bà Lan vẫn lên cơn như chó điên Bổ nhau toan nuốt sống bà Soan Nhưng chạy tới nửa vời Cách cái bàn ăn nửa tôi Là bà Lan đang đứng trước mặt bà Soan Phải nói bà Soan canh rất khéo Chờ bà Lan đi tới đúng tầm Rất dư khoát Bà Soan đã cầm bát nước mắm ớt hất thẳng vào giữa mặt bà Lan Nước mắm ớt bắn vào mắt Khiến bà giấy đành đạch Mùi khăm khắm như thể thấm vào da thịt Bà Soan cười khẩy tay chống nách mà nói Mày ngon thì nhảy vào đây Tao tiếp mày Bà Soan già lộm cộm tay mấu chiến như thanh niên bà chỉ chờ có như thế chờ tới ngày bà Lan cuốn gói khỏi căn nhà này càng sớm càng tốt từ khi quan về bà nghe lỏm được cuộc nói chuyện nên hẳn bà Soan đã tự thân chuẩn bị riêng cho bà Lan bát nước mắm nhiều ớt đặc biệt này cái mặn cái cay làm cho bà Lan chảy cả nước mắt da mặt bà cứ thế đỏ lên phồng ruột như phải bỗng, khiến chồng đại phải chở bà đi ngay Tại khách sạn mây đang mày mò điện thoại mới Tay vẫn nghịch điện thoại Xong đầu cô đang sức lan tăng Gần 8 giờ cô gọi điện thoại cho bà Long Dì ơi Dì có nhà không Con đang trên đường tới nhà Có Sao này lại qua đây Có việc gì thế Thì xong rồi đúng không mây nhẹ giọng hỏi han Nhưng đầu bên kia bà Long hỏi dò cẩn thận mây cười cô đáp Có gì đâu Lâu lắm con không sang Nay tiện đường sang thăm tôi Mấy ngày nữa mới biết điểm ti Con đi học Rồi ai qua chơi với dì nữa Dì đợi con một lúc con chạy tới ngay Nói xong mây cướp mấy Khóa kéo áo vào người Rồi bắt xe đến nhà dì Long Người nuôi dưỡng cô từ tấm bé Cũng là người cất giữ rất nhiều bí mật Tối Trời rất lạnh Bước xuống xe mây chưa vào ngay Cô đứng lại rất lâu rồi nhìn kỹ căn nhà này thêm một lần nữa. Trong đầu có những băn khoăn, không biết phải nói thế nào. Nhìn ngắm căn nhà xong quay sang nhìn cây khế. Tán cây xùm xuê, che chắn cả một khoảng sân rộng. Gió lây, thi thoảng lá vẫn rơi, trông rất lãng mạn, nên thơ. Nhón chân, khẽ hái một quả khế, đưa lên miệng cắn. nước trong miệng theo vết cắn tứa ra. Mai nhăn mặt. Nhưng vẫn tròn vẹn ăn hết một quả khế nhỏ Nó vừa chua vừa chát Giống như cuộc đời khốn khổ của mây Sau một lúc nghỉ ngợi mãi mây quyết định đi vào Bên trong nhà vẫn sáng đèn Chờ đi cháu gái đã lâu không gặp Khẽ thở dài Cô vẫn không thể mạnh dạn được Bởi vì cô tiếc Mối quan hệ giữa cô và dì mới ổn lên một chút Tức là từ khi Diệm lấy chồng Bà nghĩ May là người tốt tính Nên không còn hạnh hoài cô nữa Vậy mà giờ những lời cô sắp sửa nói ra đây Có thể bị gì từ mặt hẳn Thật lòng cô không muốn nói một tí nào Cứ bước năm bước Lại lùi lại vài bước Nhưng nếu không hỏi bà Long Sẽ chẳng bao giờ cô biết Mẹ mình đang ở đâu Đẩy cổng đi vào trong Bà Long đang ngồi trước hè Thấy cháu gái đi vào Bà chạy hẳn vào trong nhà Bê ra một rổ nho xanh Để lên bàn May chưa kịp hỏi hàng Bà Long đã nói Tới rồi hả? Vào đây. Nãy mày gọi gì phải chạy ra đầu đường mua ít nho xanh về ăn. Muốn thế này mà vẫn còn. Chờ mày vào gì mới dám bỏ ra. Không ngồi một mình buồn mồm lại ăn hết. Những câu nói chân thành của bà Long khiến cho mày ngập ngừng. Bà chạy vào tường nhà bật nốt cái công tắc ở ngoài hè lên. Bà nói. Bật nốt cái bóng lên cho nó sáng. Thế nào? Thì thố thế nào rồi? Chắc đủ chưa? Mà bỏ mũ với áo ra? Ngồi trong này thì lạnh cái gì? Bà Long cứ liên tục hỏi, khiến May không kịp trả lời. Nghe theo bà cô đứng dậy cởi bỏ áo, mũ. Ánh sáng vừa đủ để chiếu rõ mọi thứ, trong cái vẻ bên ngoài khác lạ của mây Từ hôm nhộn tóc, nhộn da tới nay, đây là lần đầu tiên cô gặp bà Long. Khỏi phải nói, bà gần như chết sững cả mặt bà tái đi. Về sau, nhận ra mình không nên tỏ thái độ làm quá như thế. Bà bình tĩnh hỏi lại. Rồi, sao, sao trông mày khiếp thế này? Tóc thì vàng, da thì đen như con trâu. Kinh người. Con mới làm đấy. Con nghe nói bên nước ngoài người ta chuộng kiểu tóc vàng da nâu này lắm. Anh Quang cứ bảo con giống con lai. Like, nên con cũng thử xem nó ra gì không. đàn nào học xong rồi, lên đại học thì có ai cấm gì đâu chứ. Trước câu phân trần của đứa cháu gái, bà không mấy ủng hộ. Tuy không phản đối, song bà vẫn lèm bèm thêm đôi câu. Người mày đã đen, bây giờ trong mày giống như lăn ra từ đống buồn. Sinh ra tóc đã đen, mắt đen thì sao phải nhộm chứ? Không đẹp. Bà Long vẫn giữ nguyên quan điểm, mây cười không nói. Cũng kể từ lúc ấy, bà nói chuyện không nhìn đứa cháu gái thêm một lần nào nữa. Ngồi bên cạnh rủ nho, hai dì cháu cứ tí tách ăn, rồi nói chuyện, chốc chốc. Mày lại ngước lên nhìn người dì đã nuôi nấng mình, nhưng bà ấy cứ lận tránh ánh mắt cô không dám nhìn. Hẳn là cô thay đổi khiến bà chưa quen, hoặc có thể với bộ dạng bây giờ khiến bà nghĩ tới một người khác. gì Mày đang nói chuyện rồi quay ra gọi. Tiếng gọi không lớn nhưng lại khiến cho bà lông giật mình, bà tròn mắt hỏi. Gọi cái gì? Dạo này tao yếu lắm đây Mày đừng có dừng Rồi lên tiếng đột ngột như thế Bà quay sang gắt với đứa cháu gái Mây bật cười Đặt lên tay bà quả nho đã bốc sẵn vỏ mà đáp Con gọi có lớn tiếng mấy đâu Tại vì tâm trạng của dì không tốt đây chứ Dì cũng biết đấy Học lực của con rất khá nên con biết mình chắc chắn sẽ đổ đại học Anh Quang nói Anh đang thù xếp cho con đi du học Nếu con đi học được có nghĩa là 4 năm con sẽ sang nước ngoài. Con sẽ không gặp lại gì nữa. May ruông giọng nói tới đây, liền dừng lại để xem bà Lông hiểu ý được hay không. Như bà tỉnh bơ, bà thẳng nhiên đáp. Tao thấy cũng chẳng cần thiết phải học hành nhiều như thế đâu. Cứ ở đây lấy chồng đẻ con, thế là xong sự. Mà còn học được thì cứ đi đi, tao có cấm hãm gì đâu mà kể khổ, như chị Diễm mày đấy. Lấy chồng giàu có, tuy bệnh yếu nhưng mà số nó sướng. Đàn bà giỏi giang, cũng chẳng bằng lấy cái thằng giàu có. Câu khuyên rất chân thành xuất phát từ người dì, cũng là người thân duy nhất của mây. Cô rất muốn vặn bác rằng, bà khái niệm như thế nào là sướng, thế nào là khổ. Và bà nhìn đâu để đánh giá cái diễm sẽ ăn sung mặt sướng. Riêng cô cảm thấy, sau khi chồng nó mất thì nó sẽ chịu khổ, trụi đầu. Nhưng gà cái bất mạng ấy sang một bên, bởi đấy không phải là mục đích cô đến đây hôm nay. Nhìn thẳng mặt bà Long, cô cũng xin được nói thẳng, bởi vì cô nghĩ những điều cô cần biết là chính đáng. Con nói chuyện tương lai ra đây, cũng muốn dị mừng cho con, chứ chuyện đi du học con cũng đã quyết, cũng chẳng mấy ngày nữa con phải chuẩn bị cho chuyến đi. Này con sang đây muốn tâm sự với dì đôi chút, với lại con muốn hỏi dì về mẹ. dì đừng gấu... Bởi con đã nghĩ rất kỹ về chuyện này, con thấy mình chẳng quá đáng gì khi muốn biết chuyện về mẹ con. vì không thấy con thiệt thòi lắm sao, khi con chẳng biết gì về người sinh ra con cả. Con muốn trước khi đi sẽ biết đôi chút về mẹ, để ở nơi đất khách quê người con sẽ không bị lớn cấn về những điều chưa biết. Dì là người biết đúng không dì? Dì thương con và sẽ không giận con đâu, đúng không? Trước hàng loạt câu hỏi liên quan tới mẹ của mây. Mặt bà lông lành tanh, giống như rất nhiều lần trước cô đã hỏi. Ngồi một lúc, bà cười rồi đáp. Mày hỏi gì mãi về vấn đề này, mà mày không thấy chán sao? Không, tại sao con lại phải chán chứ? Trong khi là người đẻ ra con cơ mà. gì gì nói cho con biết đi, chẳng lẽ dì giấu con mãi sao? Mày thiết ta vang xin, lần này cô phải xin cho bằng được. Những lần trước, mây gạ bà nói về vấn đề này Bà sẽ bực mình, chửi cô thầm tệ Thế cho nên nhiều lần qua đi Cứ mỗi lần bà cấu, mây sẽ không dám nói được Nhưng hôm nay thiết tha như thế, mây không thấy bà cấu Có lẽ vì bề ngoài thay đổi Bà Long vẫn giữ nguyên quan điểm Không tốt đẹp gì mấy đâu, mày cứ coi như không có Dì không thể trả lời con như thế Vậy sinh ra từ đâu Con thật lòng không hiểu Giữa mẹ con và dì đã xảy ra vấn đề gì Cho tới bây giờ Dì phải căm ghét mẹ con tới độ Không muốn cho con biết Thù hằng thế nào thì thù hằng Mẹ con với dì cũng là chị em ruột cơ mà Kể cả mẹ con Có là kẻ không ra gì Đi theo người khác rồi bỏ con lại cho dì Thì cũng xin dì kể cho con biết với Con chỉ mong muốn Nghe sự việc năm ấy thôi Con chỉ nghe thôi Con không làm gì cả Mày nói rất nhiều, mục đích cuối cùng cũng vẫn là biết sự thật. Bên này, bà Long đang ngồi không nói một câu. Lần đầu tiên mày đề cập chuyện này đến cùng, nên bà cũng không biết phải nói thế nào, hoặc là bà vẫn đang giấu. Sao hôm nay mày ngang ngược thế? Tao nói tao không biết cơ mà. Bà Long quay ra hét vào mặt mây, khiến cô im lặng. Bà loanh quanh, tìm đủ mọi lý do Rồi cuối cùng quay ra nói không biết Sự quanh con này của bà đang khiến cho Mây tin Điều mình đang suy luận là đúng Gì? Thực sự gì không biết đúng không? Tao không biết gì cả, mày đừng có hỏi nữa Bà lông lạnh lùng, giữ nguyên quan điểm rồi quay người ngoắc đi Ý định không thèm nói chuyện với mày nữa Rõ ràng hai dì cháu đang nói chuyện rất tình cảm Đùng một cái, mày nhắc tới mẹ Khiến ai gì cháu bất hòa Mọi lần tới bà Long cấu như thế Mày sẽ biết thân biết vận mà im lặng không hỏi Bởi vì không muốn bị bà Long chửi Vẫn vì không muốn bà buồn khổ Nhưng hôm nay Sau bao nhiêu ngày nghỉ ngợi Cô muốn chất vấn bà Về sự mất tích của mẹ mình Chứ không muốn im lặng Vì sự mất lòng nữa Trong khi bà nghĩ Mày có vẻ lại giống như những lúc trước tôi Thấy bà cấu sẽ biết ý mà không hỏi Nhưng lần này thì khác May cười nhẹ rồi lại để trong tay bà Một quả nho Cô hối về dì ăn nho đi Vừa ăn vừa nghe cháu kể cho dì một câu chuyện Hết sức hay ho Chuyện là ngày xưa có một gia đình nọ Làm nghề giáo rất đông con Trong đó có hai cô con gái đẻ Vì sao Cô chị thì hiền lành chịu có Cô em thì rất ngang ngược ương bướng Vì hoàn cảnh Cô chỉ lên thành phố để kiếm việc làm Cô em ở nhà ăn chơi xa đọa, Rồi lấy một người làm ở bãi vàng nên bị cha mẹ từ mặt Đến khi chẳng may chồng cô ấy vướng vào lao lý Cô ôm con cầm vàng bỏ mặt chồng Mà ra đi Chạy theo chị gái lên thành phố Làm công nhân may Ở xưởng may số 6 cho ông David Người Ấn Độ quản lý Lúc này người chị và ông quản lý ấy đã yêu nhau Khi ba người này ở chung Cô em cũng đã yêu người đàn ông này Cứ như thế hai chị em yêu cùng một người đàn ông. Cô em dù thủ đoạn, khiến cho cô chị mãi mãi không quay về được nữa. Thế là á ở với chồng người ta, cho tới khi ông này bị bệnh mà chết. Dì nghe xem, người đàn bà trong câu chuyện ấy có đáng ghét không? Đến chồng của chị gái cũng không ta. Theo như dì, dì sẽ xử lý như thế nào? Dì có cổ suý cho việc này như thế nào? Mày nói như thật, Rồi quay sang hỏi bà Long, bà ngồi đấy im lặng như phỏng, không nói, rồi bất chờ cười phá lên. Bà hỏi, rồi mày nói rõ xem, người chị đó mất tích bí ẩn là đã đi đâu? Mày cũng không biết đúng chứ? Thế mà mày cũng bày đặt kỹ, rõ ràng cái mấu chốt quan trọng, mắt xích quan trọng, mày cũng có biết quái độ. Bà Long cười khanh khách như ma, khiến cho mày cũng bối rối.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 Có lẽ mày đã gặp lão xỉm rồi đúng không? Và cũng có thể mày đã tìm thấy cái hộp thiết gì để ở dưới gầm giường. Đúng, mày nói đúng hết. Hai người mày đang nói tới là tao và mẹ mày. Chúng tao lên đây làm là vì miếng cơm manh áo và gặp ông David, người quản lý Ấn Độ. Mới đầu mày thích tao, nhưng vì mẹ mày sang chân vào nên mới dính bầu rồi đẻ ra mày đấy. Sau thời gian đó, Mẹ mày đi theo người đàn ông khác, để lại mày cho tao nuôi. Cuối cùng thì mẹ mày vẫn là người có lỗi, tao vô tội. Bà Long không một cái nhíu mày nói ra những chỗ mây cần nghe. Nhưng Trung Quỳ lại vẫn cho rằng tất cả mọi chuyện đều là từ bà Hà, mẹ của bà ra. Và cái việc cô đang chất vấn người nuôi dưỡng mình từ bé thế này là vô ơn bạc nghĩa. mây hoàng mang im lặng, cô không biết phải nói gì hơn bởi đến bây giờ cô cũng chỉ biết ngần ấy thứ nay bà nói mẹ cô là người không xa gì cô lại chẳng có cái gì để biện minh ngẫm một lúc cô nói vậy tại sao dì lại nuôi dưỡng con đáng lý ra dì phải gửi con về quê mới phải bởi mẹ con có lỗi kia mà vậy mà dì vẫn nhận nuôi con ngần ấy năm dì cao thường tới độ ấy sao đáng lý tao gửi mày về quê rồi đấy Nhưng là vì tao nghĩ mày bé không có tuổi vả lại tao cũng chẳng muốn dính liếu gì Tới đám người ở quê Người ta từ mặt tao trước Tao không muốn kể ra Là không muốn nhắc lại mẹ mày Mang tiếng ruột thịt Nhưng sống chẳng ra gì cả Chuyện cũng chỉ có thế thôi Nghe hay không thì tùy mày Tao nuôi mày ngần ấy năm là quá rộng lượng Đối với mày Coi như tao và mẹ mày Chẳng nợ nần gì nhau cả Mà về sau Mày không cần tới đây nữa. Sống chết thế nào? Mặt sát tạo. Bà Long nói những lời cần nói rồi đuổi khéo mày đi. Cô lại rơi vào thế bị đồng. Không có gì để lý giải được điều ấy. Nên cô đứng dậy đành rời đi. Nhưng trong lòng lại dấy lên một sự không cam tâm với câu trả lời ấy. Liệu vẫn có gì uẩn khúc bên trong ưa? Biết tìm ai mà giải thích. Mày đi ra ngoài dừng lại trước góc khế thở dài. Cô ngước lên nhìn tán lá, rồi nói một mình. Khế ơi, mày có biết mẹ tao ở đâu không? Mọi chuyện có giống như dì Long Kể không hả? Giá mà mày là người thì tốt biết mấy. Mày sẽ biết hết tất cả. Chứng kiến tất cả mọi chuyện, rồi mày nói tao biết. Chỉ là... Thôi thì cũng mong tao vẫn đi đúng hướng. Chứ nếu mọi chuyện chỉ là do tao nghĩ ngợi mà ra, thì tao lại...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 Quan đổ máy lăn bánh để rời đi. Khi đi qua cổng nhà bà Long chậm rãi, mây liếc mắt vào bên trong, tay cổng không có ai, nhưng cái bóng đổ dưới sân hiện lên rõ ràng người đàn bà đứng sâu trụ cổng, tay lăn lăn một thứ gì đó vuông vắn. Mây ngỡ là nhìn nhầm, cô ngoái lại phía sau, bà Long cũng bước từ cạnh đi ra, hẳn là trên tay còn cầm một hòn gạch, dáng vẻ trông rất đáng sợ. Bà cầm hòn gạch đỏ ư, cầm làm cái gì cơ chứ? Mây tự hỏi bản thân rồi chột dạ khi nghĩ đến, có phải bà định ném cô hay không? Tại sao bà lại làm như thế? Bà định giết cô hay gì? Càng nghĩ, mây càng sợ, mặt xanh như tàu lá chuối, túm chặt lấy cổ, giữ bình tĩnh, cô nuốt nước bọt cũng khó khăn. Tại sao em lại đến nhà bà Long một mình thế? Hẳn là em đã kể mọi chuyện em tìm hiểu được cho bà ấy nghe đúng chứ? Lúc đầu đã thống nhất khi chưa biết, thì tốt nhất không nên đến đây một mình cơ mà. quan lớn dòng trách, anh đang lo cho cô thực sự, bởi họ đâu có biết được sự mất tích của bà Hà liệu có liên quan gì tới bà Long hay không. Tuy nhiên, như vừa nãy hai người cũng trông thấy, bóng dáng người đàn bà lấp sau cánh cổng, tay cầm vật gì như viên gạch, liệu có ý đồ gì đúng không? Nhưng xem ra cũng chẳng lấy gì gọi là thân thiện Và biết đâu Nếu không phải vì bà phát hiện ra Quang đang đứng ở phía ấy Thì hôm nay Mày sẽ không còn đi bằng hai chân bình thường nữa Đi một đoạn khá xa Mày mới hoàng hồn Cô thở vào nhắm mắt Dựa vào ghế Cô giải thích Em nghĩ chuyện tới nước này Nên kể cho bà Long nghe Bà ấy sẽ nghĩ Em đã biết hết mọi chuyện Sẽ tự động kể những điều còn lại Nhưng tới khi điểm máu chốt Thì bà ấy dừng lại Cuối cùng vẫn không biết mẹ em vì đâu mà mất tích Mà sao anh lại biết em ở đây Mày quay sang hỏi chuyện quan đình không đáp Nhưng may vẫn nhìn anh chăm chú Cuối cùng cô lấy điện thoại của mình ra rồi đáp Bởi điện thoại của anh đã kết nối định vị với điện thoại của em Nên khi em đến nhà bà Long Anh đã đi theo Không phải anh theo dõi em đâu Tiện hôm mua điện thoại nên anh thử luôn thôi. Quang nhà hàm răng ra cười lấy lệ, để không bị mây trách móc. Mấy ngày nay anh cũng cười khá nhiều, chứ trước kìa anh gần như rất ít làm thân với ai. Bỏ qua chuyện đó, mây cũng phải công nhận là có quan ở tình thế đó khiến cô an tâm hơn biết bao nhiêu. mây im lặng lấy trong túi áo xa chiếc điện thoại mới, màn hình vẫn sáng đếm thời gian. Hóa ra mày muốn ghi âm cuộc nói chuyện rồi về nhà mở lại. Nhưng rất tiếc, phần quan trọng của câu chuyện vẫn chưa được hé mở. Cô trách bản thân mình quá vội vàng khi đến gặp bà Long một mình. Thành ra chuyện chưa sáng tỏ. Sau này cũng có, có cơ hội tiếp cận được bà thêm một lần nữa. Quang nhìn vào màn hình, tuy không nói, nhưng anh cũng rất nể mày ở cái cách này. Tuy sự việc không thành công, Xong sự chuẩn bị của cô trước khi gặp gì là rất chu đáo. Cô muốn nhân lúc bà Long nói ra sự việc năm đó, sẽ ghi âm lại toàn bộ. Nếu không phải bằng chứng thì ít ra. Cũng có cái về nhà nghe lại xem điểm máu chốt nằm ở đâu. Chỗ nào là không hợp lý. Tối nay anh đi đâu thế? Anh về nhà. Anh cũng vừa nói chuyện với bà Lan. Chuyện của xong rồi, chờ công an tới điều tra thêm nữa thôi. Quang đáp. Mây gật đầu im lặng. Tuy hai người không nói với nhau về kế hoạch, song rất khéo, khi hai người cùng chọn việc giải quyết chuyện gia đình ngày hôm nay. Chỉ tiếc là việc của Quang đã thành công mỹ mãn, còn của Mây thì lại thất bại. Cô bỗng dưng cảm thấy mình kém cỏi rất nhiều. Sau khi từ nhà bà Long về, cả hai đi ăn phở lót dạ, nhưng Mây thực sự không nuốt nổi. Cảm giác chán nó cứ đầy lên tận cổ. Cô không ăn Quang thấy vậy liền đi tới Đưa đũa với tìa vào tay cô khích lệ Em không thể trách em được Bởi vì dù gì Em cũng còn rất trẻ Mà bà Long thì quá lõi đời Không khi thấy bề ngoài của em Khác lạ như thế bảy đã đoán trước được em tới đây Hỏi về vấn đề gì Anh đã lên kế hoạch trả đũa bà Lan Từ năm bắt đầu đi du học Ngót nghét chục năm rộng chứ không ít Em cứ ăn đi chuyện sau này chúng ta lại tính tiếp quan động viên mây hết lợi cuối cùng cô cũng ăn trước giờ làm gì cũng có một mình cô quên mất bên cạnh có quan nghe cái từ chúng ta đúng thật là ấm áp hết sức Nó đúng kiểu ẩn ý rằng chuyện của mây lúc nào quan cũng quan tâm và theo đuổi đồng hành cùng với cô tới cùng tại nhà bà lan sau khi quan về vạch mặt bà lan cùng với những chứng cứ Diễm ở trên tầng cũng nghe thấy hết Nó cũng hiểu Quang về nói ra những chuyện anh đã làm sau lưng bà Lan Thì cũng có nghĩa Anh đã chơi bài ngựa với người đàn bà ấy Nhờ cuộc nói chuyện Mà Diễm cũng ngộ ra Hóa ra bà Lan bầu con của người khác Bắt bố Quang đổ vỏ Vậy mà bà ta lại bắt cô đi xét nghiệm Trước khi cho cô lấy con trai Đúng là buồn cười Bà ta sợ con bà ta sẽ lại bị đổ vỏ một lần nữa Dù không xuống tàm già vào cuộc khẩu chiến giữa Quang và bà Lan, nhưng trên tầng Diễm nghe được tất cả. Mọi chuyện được lộ ra từ trước tới giờ khiến nó vô cùng sốc. Trong mắt nó, bà Lan giỏi giang và rất lạnh lùng. Mỗi lần ra quyết định bà đều rất quyết đoán, dứt khoát. Hóa ra cũng chỉ là người bất tài. Mẹ chồng bị bóc phốt. Diễm rất vui vì Quang đã giành thắng lợi, đồng nghĩa với việc anh sẽ giúp nó lấy lại tiền của chính. Gió chiều nào theo chiều ấy, hay phù thịnh chứ không phù si Bên nào có ăn là bên đó chiến thắng Đánh chén no say, nó đi vào phòng khách, lên sofa ngồi vắt vẻo Vừa ăn bánh quy nhập khẩu, vừa nhấm nháp ly trà búp Mua từ cửa hàng trà Ninh Giao giá 3 triệu một cân Đúng là đời chỉ cần sướng như thế là cùng Khi còn đang tận hưởng cảm giác sảng quái Khi nghĩ tới sau này sẽ làm phu nhân Làm chủ căn nhà này Diễm không khỏi vui mừng Trong thầm tâm nó vẫn nghĩ Vốn dĩ chuyện quá chồng là chuyện buồn Nhưng với điều quan Người tốt hơn thì lại thành may Nghĩ tới quan Nó bất giác ngồi dậy Bởi vì nó vừa sực nhớ tới Việc quan nhờ tối hôm trước Còn một việc duy nhất Và cuối cùng trước khi tống được bà Lan ra ngoài Không do dự gì nhiều Diễm đi thẳng lên vòng bà Lan Cửa không quá Bên trong rất nhiều giấy tờ vứt lung tung Diễm cãi đầu Lần mò từng tờ để lấy loại danh sách Ghi tên khách hàng Thực ra Diễm không biết Càng không biết rõ Về những loại giấy tờ mà quan cần Lần đầu tiên vào đây Lấy giấy tờ cho quan Nó đã rất sợ Nhưng trộm nhiều cũng thành quen Nhất là khi bây giờ sắp sửa Mọi sự thành công Diễm càng phải làm việc nhanh chóng, lấy giấy tờ mà quan cận. Trong lúc lục loại hang say, Diễm không biết bà Lan đã được ông Đại đưa về đến sân. Một mình bà Lan bước vào nhà, trong lòng còn rất nhiều bực dọc. Càng căm phẫn hơn nữa là tài sản sẽ có nguy cơ không lấy được phần nào cả. Ngồi trong xe ô tô ông Đại trở về đây, hai ông bà cũng đã tò tiếng với nhau về việc ấy. Bà Lan sợ sẽ không lấy được tiền.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 Những lời đe dọa của quan là vô căn cứ Thực sự là bà không biết phải làm như thế nào Đầu óc mông lung kẹt giữa hai sự lựa chọn Bà vẫn phải về nhà là bởi vì còn ít công việc chưa hoàn thành đốt Diễm trên phòng vẫn mãi miết tìm giấy tờ Không hề biết bà Lan đã đi đến trước cửa phòng mình Toàn đẩy cửa vào xong bà Lan đứng lại Qua khe cửa chưa đóng hẳn Bà thấy cái diễm ngồi giữa đóng giấy tờ bới tung linh Nhưng thật sự nó không tìm thấy loại danh sách nào. Trong lúc chưa tìm ra, nó rút điện thoại ra mở loa ngoài, vừa nói vừa tranh thủ tìm kiếm. Anh Quang, anh có chắc là mụ để danh sách gì đó ở đây không? Sao em tìm mãi không thấy đâu cả? Có đây em, bẫy để trong đống tài liệu cũ. Em chịu có tìm giúp anh với. Danh sách ấy rất quan trọng. Quang nói xong liền tắt máy. Diễm cũng không nghĩ tay mà tìm như điên. Bấy nhiêu đấy thôi, bà Lan cũng đã hiểu ra Bà nhớ đến cây hồn Diễm mang mặt hở hang Ngồi chờ đợi thằng khác Trong khi con trai bà đang bị tai nạn Không ai khác là Quang Mấy hôm nay nhiều việc Bà quên mất xử lý cái con Diễm Nay gặp chuyện do Quang cài cấm Nguy cờ không lấy được tiền Giờ lại phát hiện ra con Diễm làm tay trong Máu dồn lên não Bà mở cửa xong vào Tưởng lấy tóc con Diễm Kéo lê nó ra ngoài Vừa vã đôn đốt vào mặt nó Bà vừa chửi Tiền sự con đĩ cái Cái loại nuôi ông tay Áo Mày tạo phản tạo đúng không Mày không muốn sống nữa đúng chứ Con trai tạo chết Có phải do con ôn thận nhà mày không Mày muốn đi theo thằng quan Nên mày hại chết nó đúng chứ Hôm nay ta phải giết con đĩ nhà mày Cái loại ăn cháo đá bát Bà Lan lên cơn điên Đánh vào mặt cái diễm Khiến nó kêu lên oài oái Đang mãi mê tìm giấy tờ, vì bà Lan nắm đầu cộng với cái bầu to ẩm ạch. Khi nó rơi vào thấy bị động, nó khóc lóc xin. Mẹ ơi, mẹ nghe con đã, chuyện không phải như thế. Mày còn cãi sao? Mày còn già mồm sao? Tao bị rơi xuống vực, một phần là do con đỉ nhà mày. Hôm nay tao phải giết chết mày. Bà Lan vừa đánh vừa chửi, bao nhiêu lỗi lầm. Bà dồn lên đầu nó không sót một tội trạng Nếu là bình thường Diễm sẽ cảm thấy mình có lỗi với bà Lan Khi mà bà chưa cho phép Nó lại dám vào phòng riêng Lục loại đồ Thế nhưng trước khi có màn bắt quả tang kinh điển ấy Quang đã tiêm Diễm vào đầu cái Diễm Những điều rất cực đoan về bà Lan Rằng bà là người sẽ lấy hết tài sản Và sẽ không chia cho Diễm một phần nào Sẽ đuổi nó về nhà mẹ đẻ Và mới ban tối đấy thôi Nó còn biết mẹ chồng nó cũng nào có phải là người đoan trang chính trực Chẳng qua chỉ là tay ngang xen vào gia đình người khác Và bắt người ta đổ vỏ Bấy nhiêu đấy tôi cũng đủ cho Diễm phải khinh thường người đàn bà ấy Nó đang mang bầu những tháng cuối buồn rất to, Dù nó tức phát điên Bà không dám đánh người nó Mà chỉ tác đốt vào mặt nó trút giận Bà kéo lê nó dọc hành lang Trước sự keo gào tạm thiết của cái diễm, nhưng nó vẫn bị lôi đi, như con lợn yến, bụng sệ, sắp sữa bị làm thịt. Bà Lan vẫn không thôi đầy đọa bới mốc diễm, mồm chửi tay lôi. Bà ghét nó vì nó bán đứng bà một phần. Phần nhiều là vì bà ghét nó bởi nó làm dâu chưa lâu, con trai bà chết, lại còn đi tơ tình với thằng khác. Càng phấn nộ, bà càng lôi nó hăng hơn cho tới khi tới chân cầu thang, vì không để ý, chân diễm đập mạnh vào trụ nhà, khiến nó gào lên tiếng mặt đau đớn. Cây đào thấu trời khiến nó như chạm vào dây thần kinh, nó cay cú không nhịn nữa. Nó lấy đà đứng bằng một chân, rồi xô bà lan một nhát khiến bà ngã ra đất. Đầu bà va vào thành bàn khiến bà choáng váng. Cái diễm chỉ tay vào mặt mẹ chồng, nó nhổ nước bọt rít lên. Bà chửi xong chưa? Bà đánh đủ sướng tay chưa? Tiểu tam bức tài vô dụng mà đòi lên mặt dậy đời sao? Bà thua rồi, bà đừng có vùng vẫy nữa. Còn đi, tao phải đánh chết cái loại mày. Bà lang trong lúc đau đớn, vẫn không thôi đòi đánh cái Diễm. Nó cười, vén cái tóc mình lên gọn gàng, chỉnh lại quần áo, mặc cho bà nằm dưới đấy còn chưa đứng dậy nổi. Diễm mở thế tường vong, nó không ngại ngần mà kể. <cười> Con trai bà cũng đã chết. Bà cũng phải để tôi tìm hạnh phúc chứ. đứa cái tôi còn đỡ hơn bà. Chồng bà sống sờ sờ, nhưng bà vẫn phải đi ở với người khác đấy thôi. Tôi làm thế này thì bà cảm thấy tôi sai. Nhưng mà thử nghĩ xem, tôi đang cứu lấy công ty của gia đình này đấy. Bà có tài cán gì mà đòi hưởng phúc. Tôi đang mang trong mình, cháu nội bà đấy, mà bà còn đối đãi có ra gì đâu. Người ta nói, phù tình, chẳng có ai phù si bà hết thời rồi tốt nhất nên im lặng mà sống thôi mà không đứa bé này cũng không phải cháu bà đâu nó là con của quan đấy bà xem xem tôi giống bà không nó nói mang bầu con của quan khiến cho bà lan tức điện lên nói xong diễm bắt xe đi thẳng tới khách sạn của quan tuy không tìm được cái danh sách quan giao nhưng nó cảm thấy rất vui vì đã nói ra tất cả và sau này ngay bây giờ Nó có thể đường đường chính chính ở cạnh Quang mà không sợ bất cứ chuyện gì xảy tới. Quang và mây vừa về tới khách sạn độ 10 phút sau khi cái Diễm tới. Quang cũng biết sau tối này nó sẽ tìm tới bởi nó cũng đã nghe thấy hết chuyện Quang nói với bà Lan. Sợ Diễm trong thấy mây thì lại dở tối hách dịch nên Quang nói mây lên phòng trước còn mới nở lại phòng khách uống nước. Diễm đóng đảnh đi vào. Vẫn giống như hôm trước Nó bị bảo vệ chặn lại vì lệnh của quan Là không cho người nhà bà Lan bén mạng tới Diễm bực dọc Nó dí tận tay vào mặt người ta quá tháo Mày có biết bà mày là ai không? Bà mày là vợ sắp cưới của anh Quang Là chủ cái khách sạn này đấy Anh Quang không nói cho chúng mày biết sao Tránh ra cho bà mày vào Bà chị thì tốt nhất Nên hỏi ông nhà chị Chứ hỏi chúng tôi tôi cũng không biết gì đâu Chúng tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Chị có tên trong danh sách miễn phục vụ, nên chúng tôi không thể cho chị vào. Người bảo vệ nhất quyết không để cho Diễm đi vào trong. Từ hồi lấy chính, nó có hai lần tới đây thì cả hai lần nó đều ăn nói kiểu bố láo. Nếu không phải vì nó là người nhà của quan thì hẳn nhân viên đánh cho nhừ tử. Cứ để cho cô ấy vào đi. Quang đi ra ngoài nhắc nhở nhân viên rồi nhanh chóng quay vào. Được lệnh của chú bảo vệ không dám ngăn nữa. Được đà cái diễm càng hống hách hơn. Chúng mày nghe rõ chưa? Đợi khi nào tao được làm chủ thì cái ngữ chúng mày biết tay tao. Nói xong, cái diễm đóng đảnh đi vào bên trong. Tới nơi đã thấy Quang ngồi đấy đợi mình. Nó hí hửng bổ nhào tới, ngồi cạnh ve vãng, túm lấy áo Quang. Những chuyện này được May đứng ở cạnh cầu tàng chồng thấy cả Nhưng cô không ra mặt Rót cho Diễm một ly nước Nó ngồi cạnh đấy kể nệ Vừa lúc nãy anh không biết đâu Bà Lan đánh em kinh khủng tới thế nào Bà ấy chửi em thầm tệ Còn đuổi em đi nữa đấy Thật thế sao? Vậy những vết trên mặt này là bà ấy đánh em đúng không? Giờ bà ấy đâu rồi? Diễm gật đầu nó đáp bảy mặt dày, vẫn ở nhà chứ có đi đâu đâu Trước lúc đó hình như bà ấy Cũng bị bà Soan đánh hay sao đấy Em nghe có tiếng đổ vỡ Vậy là thành công lấy lại công ty rồi phải không Anh giỏi quá đi mất cái Diệm rít lên phấn khích Rồi tím chặt lấy cổ Quang Nó chỉ kể tới đoạn nó bị đánh Chứ nó không kể đoạn nó đẩy bà Lan ngã ra đất Quang gỡ tay nó ra khỏi cổ Anh lạnh lùng nhắc nhở Em đừng có tím cổ anh như thế Lớn hết cả rồi, người ta trông thấy lại không hay. Diễm nghe Quang nhắc như vậy, nghĩ người ngoài nhìn anh xấu hổ, anh không dám thừa nhận, nên nó lại ôm chặt lấy Quang một lần nữa. Anh sợ cái gì chứ? Đàn nào người ta cũng chẳng biết chuyện của mình mà. Trước sự tự tin của Diễm, Quang vẫn nhất quyết không ngồi cạnh nó. Đi ra một cái ghế khác ngồi vào, anh nghiêm túc nói. Em làm gì thì làm, nhưng hơn hết, em vẫn là vợ thằng chính, vẫn mang tiếng là em dâu anh. Em đừng có cử chỉ nào khiến cho người khác hiểu lầm về anh, anh thực sự không thích. Ý anh là thế nào đấy? Sao bây giờ lại nói như thế? Diễm lành lùng nhìn Quang, trước sự xa lánh của anh nó bị sốc, Quang cũng không ướp mở mà nói. Em là em dâu anh, chẳng lẽ chồng mấy mới chết vài hôm em đã quên nhanh như thế? em không quên, anh quên thì có. Trước khi anh nhờ em lấy giấy tờ của bà Lan, anh đã hứa hẹn với em còn gì? Anh nói sẽ không để cho em chịu thiệt thòi, sẽ đòi lại công bằng cho em cơ mà. Giờ bà Lan đánh đuổi em, bắt tại Trần em ăn cắp giấy tờ cho anh, em không thể về nhà với bà ấy nữa. Em làm biết bao nhiêu chuyện vì anh, anh phải chịu trách nhiệm với em chứ? Dịm không, nở ước kể lễ chuyện quan hứa hẹn, nhưng quan không hề ấy nấy mà anh đáp. Đúng, anh đã nói như thế. Anh có nói với em anh sẽ đòi lại tài sản, đòi lại công bằng mà bà Lan đã lấy. Nhưng đấy là trong điều kiện thằng chính là con trai của bố anh. Đằng này thằng chồng của em nó là con người khác. Nó có tí máu mũ nào với gia đình anh đâu, mà em đòi chia tài sản chứ. Nghe tới đây, đầu diễm vừa giống như tỉnh linh, một hồi chuông giác ngủ Lúc tối, nó ở trên gác cũng nghe thấy chuyện này quan nói với bà Lan. Nó rất hả hê khi bà Lan bị bóc mẹ Nhưng nó quên mất chuyện nếu chồng nó không phải con trai nhà này Sẽ không được hưởng quyền thừa kế theo đúng gì chút Như vậy, nó là vợ cũng sẽ không được hưởng động các nào Nó dần hiểu ra sự tình Rằng bản thân không được chút tài sản nào Tuy tiếc nuối nhưng nó vẫn cố vang xin Anh, chẳng phải anh có trách nhiệm với em Anh yêu em cơ mà Anh không thể để em một mình được. Chồng em mất rồi, em ở với ai đây? Diệm lấy nước mắt, lấy chuyện chồng con ra, xin chút thương hại, mong quang có thể cảm động mà cho nó theo. Nhưng quang lắc đầu, anh thẳng thắn đáp: Em nghĩ sao mà anh lại thương em? Em nghĩ lại đi, em xem xem, có khi nào anh nói yêu em đâu? Xã hội này thiếu gì đàn bà mà anh phải đi lấy em chứ? Trong khi chồng em mất, mộ còn chưa xanh cỏ lúc đầu anh chỉ hứa sẽ đòi công bằng cho em, bởi vì thằng chính nó có một phần tài sản. nhưng chuyện được phơi bày, nó không phải còn bố anh. em nghĩ xem anh có trách nhiệm gì? anh chưa trách mẹ con nhà nó, toàn là người dân làm khổ nhà anh đã may mắn lắm rồi đấy. muốn đòi công lý, em nên đến tìm bà Lan, bởi ít ra bảy sẽ có tiền và trong bụng lại cháu bảy, bảy sẽ không bỏ mặt em đâu diễm ngơ ngác im lặng nó đang nghĩ xem quang đã từng nói gì với nó có phải là yêu đương đường mật hay không nhưng rất tiếc là không không có câu nào quang nói yêu thương nó cả mà đấy chỉ là do nó tự ảo tưởng ra thôi quang khuyên nó về với bà lan vì dù gì diễm cũng đang mang bầu cháu bà ấy nhưng lúc xích mít là nghĩ chắc mình sẽ được quang bao đuôi Nó lại nói con bầu nhà người khác mới chết. Nên bây giờ nó mà về nhận lỗi xác định lại rằng đây đích tỵ là cháu bà thì chắc chắn bà sẽ không cần mà tống cổ nó đi. Nó trầm ngâm không đáp. Diễm đang ở trong cây thế trở đi mắt núi trở về mắt sông. Đi cũng không được, về cũng không xong Nó giống như của thiên trả địa giờ nó có mũi bà lông để về thôi. quan nhìn nó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 Từ lúc đẻ cho tới khi nó một tuổi Như vậy em cũng đỡ vất vả Mà anh cũng đã sức tận tình với em Quang nói miền man Cuối cùng cũng không chữa chấp nó Không yêu thương gì nó Nghĩ lại nó chỉ thấy mình ngu thôi Chứ chẳng biết trách quang như thế nào Ai bảo tự nó đa tình Mới an ngủ đôi câu Ôm an ngủ đôi lần thôi Lại nghĩ người ta có tình ý với nó Nó ấm ức Nhưng nó không dám đòi công lý cho bản thân bởi cái điều quan nhờ vả đấy là lấy danh sách khách hàng nó cũng không lấy được thì làm sao kể công được với quán hay nói một cách khác anh chịu giúp đỡ diễm từ này tới lúc còn lớn cũng là một sự bao dung quá đủ nói chuyện xong quan tiễn diễm đi ra cửa nó muốn đi hướng nào thì đi chứ anh không càng dự tới rồi cứ như thế anh đóng rầm cửa lại nhưng vẫn trông theo cái diễm từ cửa kính đang vô định nhìn ra dòng người tấp nập, cuối cùng nó vẫn không hưởng cuộc sống giàu sang hạnh phúc mà mẹ con nó đã mơ mộng. Quang đứng đấy cười nhếch mép thỏa mãn. Mày đứng ngay đằng sau nhưng anh không để ý. đến khi quay vào chạm mặt với mày, anh mới giật mình. Cô liền hỏi: sao anh không xin cho cái diễm một việc làm, để sau khi sinh con nó có thể tự kiếm mang đuôi bản thân. chu cấp như thế anh đang khiến cho nó lười biếng đấy. Anh bày ra thì nó cũng không làm đâu Em rõ cái tính nó hơn anh Anh nói chu cấp bởi vì anh trả công cho nó đã giúp anh Chứ không phải là cho không Cứ để cho nó về nhà bà Long ở đi Anh có đang giúp nó đâu Anh đang trả thù nó thì có đấy Mày nói xong liền quay đi Quan tròn mắt nhìn ra Anh đi theo mày hỏi dò Sao em nói như thế Nó giúp anh Anh trả công nó sòng phẳng còn gì Điện anh hứa cho nó sau này. Em nghĩ nó ít sao? Quang tỏ ra vô tội. Nói với mây. Cô dừng lại vẻ mặt thẳng nhiên lạnh lùng. Ngay lập tức khiến Quang lúng túng. Cô đáp. Anh đang trả thuộc cái diệm giúp em đúng không? Bởi nói ra, cái diệm nó đi hay ở không ảnh hưởng gì tới anh. Vì nó là người vô hại. Nếu em đoán không nhầm, Ngay sau khi tiếp cận nó, anh đã cố tình đùng chạm Hoặc nói những lời khiến cho cái diễm tự suy diễn, tự đa tình Anh cũng biết, nó sẽ hiểu lầm như thế Chuyện anh nhờ nó lẽn lấy giấy tờ Cũng chỉ là cái cớ giao việc cho nó làm Để khiến nó nghĩ bản thân được anh tin tưởng, trọng dụng. Chứ trước giờ, hay việc làm một mình Anh sẽ không tin tưởng mà giao cho đứa vụng về như cái diễm Và không biết chừng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 Anh đứng ngoài xem như thể là siết, vừa hả hê, lại vừa thỏa mãn. Anh trông như thế mà cũng chơi bẩn ghê dị. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 7 của bộ truyện Kiếp Mù Côi được viết bởi tác giả Giao Ninh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh Youtube Chị Dậu.